Chương 7. Trắc rối của Mai Phủ Kinh thành lớn như vậy, nhưng sợ chưa đầy hai ngày thì mọi người sẽ biết việc Mai Thiến rời xuống nước. Một cô nương dính líu tới chuyện thế này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Đỗ Thị ngay lập tức thay cháu gái yêu giải quyết sự việc. Tại Xuân Hy Đường, Đỗ Thị đuổi hết nhà hoàng cùng bà Tử ra ngoài. Khi chỉ còn lại bà, Mai Thần và Tiểu Ngô Thị, Lão Thái Thái mới than thở. Nghe đại tẩu của con nói Người cứu A Du là Yến Vương Điện Hạ Đúng vậy Mai Thần đáp Nhị tử đang chuẩn bị Ngày mai đi phụ Yến Vương để nói lời cảm tạ Mặt đồ thị đành lại Bà sốt ruột nói Hắn đã chạm vào người A Du Đây chính là thứ Khiến họ lo lắng Vì chuyện này mà cả đêm Lông mày Mai Thần luôn nhíu lại Còn tiểu ngô thị đứng ngồi không yên Cứ khóc mãi thôi nương ngoại hình nhân phẩm lẫn học vấn của yến vương điện hạ được xuất chúng chỉ là nói đến đây mai thần Hạ thấp vọng khó xử bảo chỉ là xuất thân quá kém nếu cứ qua loa định hôn sự thì thiệt thòi cho a du của chúng ta mai thần đặt ám chỉ mẫu thân ruột thịt của phó tranh phó tranh là con thứ bảy của đương kim thánh thượng mẫu thân lại là một mỹ nhân được phiên bang cống nạp mỹ thần này ngẫu nhiên được bệ hạ lâm hạnh rồi sinh ra phó tranh nên mới được phong làm an quý nhân. Sau này an quý nhân còn được bệ hạ lâm hành hai ba lần nữa nên sinh hạ hoàng tử thứ mười một, phó chiêu. Xong, phó chiêu chào đời chưa bao lâu, an quý nhân đã tạ thế. Thân phận an quý nhân thấp kém lại được trời ban cho gương mặt tuyệt đẹp đầy mê hoặc nên thánh thượng không quá yêu thích hai huynh đệ phó tranh. Đỗ thị nghe xong thì sắc mặt càng thêm nặng nề. Lúc này bà nhìn không được mà than một tiếng thật lớn. Mãi tiếng là cô nương ở đầu quả tim bạc, bà. bà đã nuôi dưỡng nàng ấy bên mình nhiều năm như vậy. Đau lòng còn không kịp, chỉ hận chẳng thể tìm nam nhân tốt nhất thiên hạ kết đôi với nàng ấy. Làm sao bà có thể tùy tiện để nàng ấy thành thân với một hoàng tử không được sủng ái. Sau một hồi thần trọng cân nhắc, bà nói Nếu đã vậy thì chúng ta tuyệt đối còn được nóng nảy. Chỉ có thể từ từ xử lý việc này. Thần Nhi, hai ngày tới con hãy cùng phụ thân đến phụ Yến Vương. Nhất định phải chân thành cảm tạ điện hạ. Mọi chuyện phải thu xếp ổn thỏa. Chúng ta mới không mang tiếng để A-du con đường lui. Mai thần gật đầu. Vâng, vậy cũng được à. Đỗ thị đang sầu lo vì thiến tỷ Nhi. Ai về hôm sau lại phát sinh thêm chuyện khiến bà đau đầu. Tống Bình, quản gia trong phủ, Vội vàng chạy đến Xuân Hy Đường bẩm báo. Lão thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, bên ngoài. Nói đến đi, mặt ông chợt đồ vẻ bối rối. Độ thị bèn thúc giục. Có việc gì thì nói đi. Tống Bình tức khắc nói. Lão thái thái, bên ngoài có xe ngựa đưa tới bốn vị bánh bao chai của chùa Liên Hương. Họ bảo là thập nhất điện hạ ở trong cung phái người mang đến. Độ thị nghe mà lỗ tai lùng bùng. Tại sao thập nhất Điện Hạ lại đưa bốn vị bánh bào tới? Tống Bình trả lời Họ không nói nguyên nhân cụ thể Chỉ nói là Điện Hạ bồi thường cho tam cô nương của phụ chúng ta Tuần Tuân, Đỗ Thị nhìn Kiều Thị Lành dòng hỏi Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiều Thị cũng không biết Bồi sang người cơ Mai Như đến hỏi chuyện Mai Như hiện giờ đang ở chỗ Thiến tỷ Nhi Từ hôm qua đến giờ Mai Thiến vẫn bất tỉnh sắc mặt tái nhợt còn chút hồng hào chỉ có thể dùng canh sâm tuy đã uống rất nhiều thuốc nhưng tình trạng vẫn chả cá hơn mai vân cũng đang ở đây thấy gian vẻ thề thảm của mai Tiến, nàng ấy quay mặt đi lặng lẽ gạt nước mắt tiếng tị nhi tốt như vậy mà phải chịu khổ từ nhỏ thật làm người khác đau lòng nghĩ đến tiếng tị nhi ở kiếp trước mà như nhìn không được mà thở dài kỳ thực nhị tị tỷ cũng gã không tốt Vì dung mạo mỹ miều nên kiếp trước bị thái tử nhìn trúng Trở thành thái tử phi Ai ngờ thành thân mấy nửa năm Thái tử đã có mới nới cũ Nếu nàng ấy có thể gả cho phó tranh Thì đó chính là mối nhân duyên tốt đẹp Mà như vừa cân nhắc như thế Vừa ngăn ngẩn nhìn người đang nằm trên giường Nàng âm thầm tính toán Nếu kiếp này Nhị tỷ gả cho phó tranh Đến hồi hắn đăng cơ Hắn sẽ không tịch thù tài sản Rồi chém giết mai phủ Mà hai người họ được thành đôi với nhau Chẳng phải vẹn cả đôi được Ý niệm này vừa xuất hiện Lòng Mai Như đầu thắt lại Nàng cựp mắt Miệng cười chua chát Nàng thật đúng là người thường. Đúng lúc ấy Có nha hoàng lại truyền lời Tanh tiểu thư lão thái thái cho gọi ngài Có chuyện gì Mai Như nghi hoặc nha hoàng liền thuật lại chuyện bốn vị bánh bao Mai Như vừa nghe liền không khỏi nhíu mày biến rằng nghiến lợi mắng thầm tình phó chiêu này nếu lão tổ tông biết nàng cãi lộn với hai người kia sợ là ba sẽ trách phạt nàng mất mình tỉ nhi vì vụ mai tiếng trời xuống nước mà bị phạt cấm túc ba ngày đó may như chỉ thấy buồn bực nàng vội vàng thống nhất lời nói dối với tỉnh cầm và ý thiền tránh do lúc bị hỏi tới lại ú ớ đến xuân hy đường may như kể lại chuyện hôm qua ở chùa liên hương nàng đang cầm hai cái bánh bao thì vô tình gặp được yến vương điện hạ cùng thập nhất điện hạ dĩ nhiên nàng đã lược bỏ và chi tiết khó nghe còn thêm mắm thêm muối rất nhiều để có lợi cho mình độ thịt trừng mắt hiển nhiên bà vẫn nghi ngờ tuần tuần cháu nói hôm qua thập nhất điện hạ ăn mất bánh bao của cháu nên hôm nay mới cố ý đưa bốn vị bánh bao tới nhận lỗi mà như bình tĩnh gật đầu ý thiện cúi đầu đứng cạnh thật sự muốn cười Miệng lưỡi cô nương nhà mình sao lợi hại vậy, hôm qua còn bảo bánh bao cho chó ăn, nay đã nói thành điện hạ ăn, nếu tiểu bá vương kia biết chắc sẽ giải đành đạch mất. Bốn vị bánh bao, dù không đáng giá, nhưng vẫn do quý nhân trong cung đưa tới. độ thị nhăn mặt, kêu kiều thị nhớ dặn mai dần đi cùng lão thái gia đến phụ Yến Vương để cảm tạ vụ bánh bao, không lại mang tiếng. Dặn dò kiều thị xong, lão tổ tông nhìn mai như mà bực bội thở dài. Đi ra ngoài một chuyến thôi đã gặp nhiều chuyến như vậy Tuần tuần Hai ngày tới cháu ngoan ngoãn ở trong phủ Đừng gây thị phi nữa Dứt lời bà lành giọng của trách con cháu Cô đừng trong phủ lớn cả rồi Hiện giờ Vân Tị Nhi vừa đính thân Tiếp theo chính là A Dua và tuần tuần Tất cả đều phải hành sự cẩn thận Lão Tổ Tông bỗng nhiên nhắc tới hôn sự tương lai Mà nhờ không việc chuẩn bị tinh thần Nên chỉ biết nghệch mặt ra Nàng từng xuất giá Cũng từng nhận lấy kết cục thê thảm Đời này vẫn phải gả cho người ta sao Mai dần từ nhà môn trở về Nghe kể chuyện Bốn vị bánh bao cũng vô cùng kinh ngạc Tuần tuần sao lại liên quan Đến thần nhất điện hạ Thì đấy kiều thị nhíu mày Lão thái thái vốn đã phiền muộn Chuyện yến vương cú thiến tỷ nhi Giờ lại thêm tuần tuần cũng dính líu đến người trong cung Lão thái thái đang đau đầu kìa Thấy bà lo lắng, mà dần trấn an. Ta thấy thậm chất điện hạ giống trẻ con đùa giỡn, sao có thể coi trọng tuần tuần? Mà tuần tuần bao nhiêu tuổi chứ? Nữ nhân các bà hay nghĩ quá lên thôi. Tuần tuần 12 tuổi rồi. Kiều thị bất mãn nói, chất mắt một cái là 13. Lão gia, ông cũng biết người bình thường sao chịu nổi tính tình tuần tuần. Chúng ta mà không nhanh tay lẹ mắt chọn người phù hợp thì sẽ chỉ còn dư lại mấy kẻ chẳng nên thân. bài thần bị Kiều Thị nói chỉ biết gật đầu. Hai người im lặng trong chốc lát, rồi ông chợt thở dài. Người trong cùng quá phức tạp, không thích hợp với tuần tuần của chúng ta, vẫn là nhờ ai có gia cảnh đơn giản một chút mới tốt. Còn không phải sao? Kiều Thị nói, trong đầu đã nhậm tính các gia đình tốt ở Kinh Thành. Mai dần lại hỏi, <cười> Vợ tuần ca nhi sao rồi? Còn thế nào nữa? Kiều thị kể lại chuyến đi Chùa Liên Hương hôm qua Bà tính trong cậy Tịnh Minh Đại Sư Có thể khuyên nhủ dâu nhà mình Ai dè Tịnh Minh Đại Sư Chỉ liếc nhìn đổng thị một cái Chẳng nói tiếng nào mà đi luôn Kiều thị tức giận bảo Tỉnh Minh Đại Sư thật chẳng có tình người Làm lãng phí mấy trăm lượng tiền Dầu mẹ của chúng ta Bà dần lo lắng nói Vậy bà phải khuyên nhủ vợ Tương Ca Nhi đi Nó là đứa tinh tế nên hay để nhiều chuyện trong lòng ta biết kiều thị trở mình lẩm bẩm hôm sau mai dần đi theo mai Lão thái gia và đề đậy mai thần đến phủ yến vương năm phó tranh 15 tuổi được phong vương rồi rời khỏi cung điện phủ yến vương mới tu sửa hoàn chỉnh vào hai năm trước tuy ở cần hoàn thành nhưng vị trí khá thông thoáng hiện giờ trong phủ chỉ có một chủ tử là hắn không có chính phi hay thị thiết cả nhà hoàng và tôi tớ cũng ít đây là lần đầu tiên ma dần đến phủ yến vương trên đường theo quản sự đi vào ông ngắm nhìn xung quanh thầm nghĩ vườn phủ này hơi ảm đạm và hoang vắng nhưng ngẫm lại thì yến vương là một hoàng tử chẳng nhận được thánh sủng nếu sống quá vô trương sợ là không ổn hôm nay phó tranh mặc áo dài màu tím nhạt có tay áo rộng theo chữ trên đường viền mái tóc đèn được buộc bằng quang vạt Đường đều đang ngọc bích, thấy Mai Lão Thái Gia đến, hắn khách sáo chào hỏi. Mai dần thầm đánh giá, dung mạo lẫn nhân phòng của Yến Vương không tội, đáng tiếc lại là bị Lão Thái Thái và Nhì Đệ coi thường. Mọi người tán gậu một chút rồi mới bàn đến chuyện chính. Mai Lão Thái Gia vốn lãnh binh đánh giặc ở bên ngoài, hiện giờ tuổi tác đã lớn mới trở về kinh thành dưỡng Lão. Vị lão nhân gia này không có tâm tư lòng vòng như đổ thị, ông là người thẳng thắn nên chỉ nói lời cảm tạ. Nhưng Mai Thần biết, cần nói rõ ràng mọi việc nên lại cảm ơn một lần nữa. Vương gia nghĩa hiệp lại can đảm, thật là bản tính hiếm có, hạ quan đa tạ vương gia đã ra tay cứu chức. Lời này chỉ tân bốc phó tranh chứ chẳng hề đề cập tới Mai Thiến. Ai nghe cũng hiểu hàm ý của Mai Dần. Phó Tranh nhếch mép cười nhạt, Cùng đáp lại một câu. Mai hàng lâm khách khí rồi. Dứt lời, Phó Tranh quay đầu về phía Mai Dần rồi nói: Hôm nay Mai Lan Trung đến đây cũng để cảm tạ bản vương. Mai Dần đảm nhiệm chức vụ Lan Trung ở lễ bộ, ông vội vàng chắp tay. Vương gia, thọ quan đến vì muốn cảm tạ thập chất điện hạ. Cảm tạ chiêu nhi. Phó Tranh hơi nhướng mày. vẻ mặt biểu lộ sự khó hiểu, mai dần đáp: hôm ở chùa liên hương thậm nhất điện hạ chẳng qua chỉ ăn hai cái bánh bao của tiểu nữ, vậy mà điện hạ cứ canh cánh trong lòng, còn mang tặng bốn vị bánh bao. thập nhất đệ ăn hai cái bánh bao của tam tiểu thư. phó tranh nhíu mày, hắn bắt gặp điểm khả nghi, bèn hỏi tam tiểu thư nói vậy, mai dần cười ha ha, đúng vậy. Viên vương gia chuyển lời cho Điện Hạ không cần cách khí như thế. Tiểu nữ của ta thấy đóng bánh bao liền sợ hãi và thẹn thùng không dám nhận. Bộ dạng của cô nhóc kia sợ hãi với thẹn thùng không dám nhận ở điểm nào? Đúng là nói dối không chết mắt. Phó tranh cười lạnh luôn. Hắn không lột trần lời nói dối của Mai Như. Chỉ hờ hững bảo. Cảm phiền mà làng trùng chuyển lời cho Tam Tiểu Thư rằng không cần để ý làm gì. Cứ ăn hết số bánh bao đó là được. Nghe nói cha hôm qua theo Lào Thái Gia đến phủ Yến Vương, cả người Ma Như đổ mồ hôi lạnh. Nàng chào kéo Kiều Thị để hỏi. Cha tới đó làm gì? Còn làm gì nữa? Kiều Thị chỉ phòng bếp nhỏ. Không phải vì bốn vị bánh bao kia sao? Nhắc tới bốn vị bánh bao, Ma Như liền thấy nhức đầu, trong lòng thầm mắng phó chiêu. Nàng hỏi. Yến Vương Điện Hà có nói gì không ạ? Kiều Thị chần chừ nhưng vẫn đáp trả. Yến vườn Điện Hạ bảo con không cần để ý, cứ ăn hết số bánh bao này là được. Phó Tranh không lực tẩy lời nói dối của nàng, đúng là hiếm thấy. Tưởng tượng đến khuôn mặt lành tanh của hắn khi nói chuyện, nàng bỗng rung mình. Kiều Thị nhân cơ hội này bèn giáo huấn nữ nhi: Về sau đừng gây họa nữa. Hai ngày nay lão tổ tông đang buồn phiền lắm. Mai Như bất mãn lầm bầm, Nương chỉ biết mắng con, ca ca không phải suốt ngày gây rối sao? Đêm hôm qua, mày Tường lâu rồi mới về phủ, ai ngờ là cãi vã với động Thị. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lần này mâu thuẫn rất sâu sắc, cuối cùng bị Kiều Thị giấu giếm. Mai Như không tiện hỏi tẩu tẩu, nên đành quấn lấy Kiều Thị để dụ bà nói. Nghĩ đến nhi tử không nên thân của mình, Kiều Thị liền tức giận. Ca ca con đúng là mầm móng tai họa Ta và cha con không quản nổi nó Trốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Ma Như nôn nóng hỏi Sao mẫu thân không nói Nàng lại ôm lấy cánh tay Kiều Thị Làm nũng. Kiều Thị cũng đang bước trước Không biết thằng thử chuyện xấu của Đại Phòng với ai Giờ bị tiểu nữ nhi dụ dỗ Ba liền kể Tuần tuần Tàu tổ, tổ con muốn hòa ly với ca ca con Hòa ly? Ma Như ngẩn ra Rồi buộc miệng thốt lên Tốt quá Hòa ly tốt hơn tự sát nhiều lắm Kiều thị vừa nghe Mắt liền trợn trừng Ngón tay bà hùng hăng chọc cái đầu nhỏ của nữ nhi Mặt bà đầy vẻ khó tin Nói bài gì đó Ca ca vào tẩu tẩu của con đang tốt đẹp Hòa ly làm gì Một khi hòa ly thì phụ chúng ta sẽ kết thúc với đống da Sau này ca ca con ở bên ngoài cũng khó khăn Xem ra kiều thị nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này mà như bối rối nương ngừng nghĩ lại đi ca ca và tẩu tẩu thật sự tốt đẹp à kiều thị đâu phải không biết nội tình nhà mai tương ca đống thị thiết di nương hồ ly tinh sống trong đó chưa nói đến người khác chính mai dần cũng có hai ba di nương ở hậu viện mỗi ngày nhìn thấy bọn họ cũng đã khiến kiều thị sôi máu vợ từ càng nhi lại càng gian nan ngày đêm bị dày vò cuộc sống sao có thể tốt đẹp nghĩ đến đi Kiều thị thở dài, vẫn thiền vị con mình, bà nhỏ giọng nói. Tuần tuần, đấy là đại ca của con. Đại ca biết chưa ạ, ca ca nói thế nào? Mà như chất vấn. Nó biết chứ, kiều thị lạnh lùng hơn một tiếng. Bà dần dữ, kể. Đêm qua, vợ tương ca nhi đề nghị hòa ly. ca ca quỷ quái của con làm ẩm lên, tuyệt đối không đồng ý, chỉ muốn hưu thê Bà vừa dứt lời, Mà Như thầm oán, Mà Như thầm oán ca ca hồ đồ để không phải bứt người ta đi tìm đường chết sao? Tại sao có thể ngu xuẩn như vậy? Mẫu thân, Mà Như kiên nhận nói, nếu tậu tậu đã mong muốn như vậy thì sao không khuyên ca ca để tâu ấy về nhà? Nếu đã kết duyên lầm thì cũng có thể cởi trói cho nhau. Nàng hơi to tiếng, ở bên ngoài, động thị vừa mới tới để thịnh an bỗng dừng bước. Vành mắt nhanh chóng đỏ lên Nàng ấy dùng khăn lau rồi mới đi vào trong Nhà hoàng đã vào thông báo Còn có mụ mụ bén màng cho nàng ấy Khi Động Thị vào phòng Thì hai mẹ con Kiều Thị đã ngừng nói chuyện Kiều Thị đang trang điểm trước gương Mai Như vừa ngồi trên giường bên cạnh Vừa ăn mất Do vừa mới bàn tán sau lưng người ta Nên thấy Động Thị tiến vào môi Mai Như mấp máy Mặt đỏ lận ngượng ngùng. Nhớ lại câu nói mình vẫn nghe được động thị càng cảm thấy tiểu cô tỏa sáng lấp lánh có lẽ toàn bộ mai phủ chỉ có tuần tuần thấy nàng ấy nói lên tiếng lòng toàn động thị liền nảy sinh một tí ấm áp hiếm hoi hầu hạ kiều thị xong động thị trở về phòng trong phòng lạnh lẽo nàng ấy ngồi đực ra nghĩ về câu nói hồi này của tuần tuần vành mắt ửng đỏ nàng ấy chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc hòa tuệ vội vàng đi vào bẩm báo Đại nãy nãy đại gia đã trở lại. Động thị nhíu mày. Hắn trở về làm gì? Mỗi lần gặp mặt hai người đều chẳng thể nói chuyện tự tế mấy câu đã cãi nhau. Chi bằng không gặp. Trong lúc chủ tớ nói chuyện một nam tử dùng màu tuấn tú đã từ bên ngoài bước vào. Hắn tuy cao nhưng thân người gầy yếu mặc áo dài màu đỏ tía là đại gia Mai Tương của Mai Phủ. Hắn tùy tiện ngồi xuống chính giữa ghế Nhà hoàng vội vàng dân trà Động thị không nhìn hắn Chỉ lo làm chuyện của mình Một lát sau Mai Tường ngồi không yên Đi đến gần nàng ấy rồi hỏi Nàng vẫn muốn hòa ly Động thị ở một tiếng còn nói Cầu mong đại gia chấp thuận Không bao giờ Mai Tường đi đi lại lại trong phòng Động thị nghe vậy Cũng không tức giận Chỉ bình tĩnh bảo Nếu đại gia muốn hư thế Ta cũng đồng ý Mai Tường sững sờ, Hắn không biết phải nói gì Hắn giật mình rồi liên tiếp nói được Sau lại thêm vào Đang cứ chờ đấy Động thị vẫn cụp mắt Ta sẽ chờ ở đây Tính tình Động thị ngày thường mềm yếu Chẳng mấy khi tỏ thái độ thế này Mai Tường nghe nàng ấy nói vậy Bèn nổi giận chỉ tay lên trời thề thốt Tối nay ta sẽ về viết ngay tùy ngày thôi Động thị quay mặt đi lại tiếp tục làm chuyện của mình Mai Tường ngẩn ngơ rồi phất áo bỏ đi vừa mới ra cửa hắn liền chạm trán mùi mùi đang nghe lén Mai Tường trừng mắt Mai Như vội thở dài một tiếng nàng kéo ca ca về viện của mình rồi cho nhà hoàng lui xuống bị mùi mùi nghe lén Mai Tường có lòng chịu đựng nổi mới giáo huấn nè. tuần tuần mũi ngày càng vô phép tắt Mai Như vội kéo tay hắn Ca ca tốt, ta sai rồi, ta vốn định trò chuyện với tẩu tẩu, ai dè? Mai Tường niết xéo là một cái, mà Như nhanh nhẫu, khẳng định. Kaka, ca, ta chỉ mới nghe được tí xíu thôi. Mai Tường vẫn sụa mặt như cũ. Hôm nay Mai Như thật sự muốn tìm động thì để trò chuyện, ai ngờ vô tình nghe được đoạn đối thoại đó, nàng nhanh nhẹn trót trà, bưng vài địa thức ăn tới xin lỗi. Kaka ca tốt, à đừng giận mà. Lần sau ta sẽ không làm thế nữa Còn có lần sau Mai Tường bật cười Gõ đầu nàng nhưng không dám dùng sức Hắn rất thích mùi mùi của mình Sao có thể thật lòng tức giận Mai Tường nhấp một ngậm trà Cũng không tỏ ra giận dữ nữa mà Như thấy thế bèn hỏi Kaka ca, ca à Nương đã nói ta biết ca ca thật sự muốn hưu tẩu tẩu sao Mai Tường ngẩn người Trả lời qua loa muội chỉ là một đứa nhóc hỏi chuyện này làm gì mai như nói ca ca thật ra ta thấy tẩu tẩu quá đáng thương mai tường liếc nàng nàng ấy đã nói gì với muội không có mai như lắc đầu than thở hôm mạnh lão thái thái tới làm ma cho đại tỷ ta cùng nhị tỷ tỷ và tứ mùi mùi tới tìm tẩu tử để cùng nhau đi chúc mừng đại tỷ ai ngờ chưa đặt chân vào viện của tẩu tẩu Đã nghe thấy từ xa Triệu Di Nương khóc lớp ôm sầm cho cả thiên hạ nghe. Ta đã mất mặt, còn bị người nhị phòng chê cười. Mai Tường sừng sốt, chả ai kể hắn nghe chuyện này. Hôm đó hắn trở về, chỉ có Triệu Di Nương nức nở, bảo Mai Tam Tiểu Thư vô duyên vô cớ trừng phạt nàng ta. Thấy mặt mũi Triệu Di Nương sưng vù, hắn đau lòng không thôi, làm sao còn tâm tình tra cứu chân tướng? Hóa ra sự việc vốn không phải vô duyên vô cớ. mà như vừa nói vừa lấy nhìn sắc mặt đại ca nàng lại thêm mắm dặm muối ca ca đâu phải không biết tính tình của tẩu tẩu mềm như bông ấy ai cũng có thể bắt nạt tẩu ấy trong vũ này chỉ có người khác ước với tẩu tẩu chứ có lúc nào tẩu tẩu ước với người khác hôm ấy ta thấy chứng mắt quá mới giáo huấn triệu di nương trong lòng mai tường đã hiểu rõ hắn im lặng rồi nói tuần tuần hôm nay muốn nói nhiều thật mà Như nghe thơ cười, phòng má nói Kaka, ca ca, ta chỉ thấy ca ca công nhất thiết và khiến Tẩu Tẩu khó xử mà Như không thể xen vào quá nhiều Cũng chẳng đủ khả năng buộc Kaka ca đồng ý hòa ly với Tẩu Tẩu Nàng chỉ mong lời mình nói lọt tay Kaka ca ca, Để Kaka ca ca đừng gây khó khăn cho Tẩu Tẩu nữa Mai Tường đứng dậy Ta ra ngoài đi Đi đâu? Mai Như hỏi Mai Tường xoay người lại gõ đầu nè Hỏi nhiều vậy làm gì? Nơi Mai Tường có thể đi, chắc chắn là mấy chỗ phong luôn. Mai Như dù biết, vẫn chẳng nhìn được mà than một tiếng. Dù ca, ca và tàu tàu có hòa ly, thì ca ca cứ thế này mía cũng không ổn. Đêm đó Mai Tường không về phủ, Đỗng Thị tất nhiên chẳng đợi được bức hưu thư kia. Lệnh cho da hoàng tắt đèn, Đỗng Thị thở dài. "Gậy hắn đi. Hôm sau, lúc Mai Như đến phòng kiều thị, Đỗng Thị đã có mặt. sao mặt nàng ấy trầm tĩnh, Nhìn không ra điểm khác thường Hầu hạ Kiều Thị trang điểm xong Thì Mai Vân cũng đã tới được một lúc Mọi người điền đi Xuân Hy Đường thỉnh an Lão Tổ Tông Mai Thiến vẫn bị sốt Thân thể nóng đến dọa người Uống bao nhiêu thuốc vẫn chẳng khá lên Mỗi ngày Lão Tổ Tông đều khóc mấy lần Hai ngày nay còn mời Hòa Thượng Tới phủ tùng kinh cầu phúc Mai Như thật lòng Không muốn đến Xuân Hy Đường Từ ngày Bình Tị Nhi bị cấm túc Lúc nào nàng đến cũng bị lão tổ tông lại nhảy. Từ chuyện Mai Thiến rơi xuống nước, đến vụ bốn vị bánh bao. Nói sang cả thường ngày nàng hành sự không quy củ thế nào. mà Như sợ nghe giảng đạo, nên lúc này bước đi chậm chạp cứ chần chừ mãi. Động thị thấy thế, bèn lặng lẽ bước chậm lại, nói nhỏ với nàng. Hình như hôm nay Thiến tỷ Nhi đã khỏe lên. Thật sao? Hai mắt Mai Như tỏa sáng, bộ dạng này của nàng thật sự đáng yêu. Động thị kẻ nhét môi cười Rồi lại đến hầu hạ bên cạnh kiều thị Không cần nghe lão tổ tông trăng dậy nữa Dĩ nhiên tấm tình Mai Như tốt hẳn lên Lúc đến xuân hy đường Quả nhiên mặt mũi lão tổ tông Và tiểu ngô thị trông khoan khoái hơn Ngay cả Bình tỷ Nhi cũng ở đây nàng ta đang gục đầu xuống Chả buồn hé ra Nhìn thấy Mai Vân và Mai Như Lão tổ tông hớn hở Hôm nay sức khỏe A Du đã khá hơn nhiều Mấy tỷ mùi qua thăm nó một tí đi. Hai người cùng bình tĩ nhi đều đồng thanh nói. Vâng ạ. Đi đến phía sau, đám hòa thượng vẫn ở ra ngoài tùng kinh liên tục. Phòng bên trong, Mai Thiến được đỡ dậy. Nàng ấy nghiêng người dựa vào cối mềm. Đại nhà hoàng Minh Chi của nàng ấy đang đốt thuốc cho chủ tử. Sao mặt Mai Thiến vẫn tái nhợt, đôi mắt cộp xuống, làm dung mạo khuôn quốc khuôn thành trong càng yếu đuối khiến người ta đau lòng. Thấy bọn họ, Mai tiếng cười rồi vội bảo nhà hoàng mang đềm tới. Nhị muội muội đừng gắng sức. Mai Vân khuyên, Mai Như cũng mau miệng nói. Nhị tỉ tỉ nghỉ ngơi cho khỏe. Trước khi bọn họ lại đi, Lão Tổ Tông đã nhiều lần ra lệnh lẫn giảng giải không được làm tiếng tỷ nhi mệt. Mai Như còn đặc biệt được bà chiếu cố. Tuần tuần, con đừng quấn lấy nhị tỷ tỷ, có còn nhỏ nhất gì nữa đâu. Mai Thiến thấy mọi người thận trọng như vậy, nàng ấy đoán đây là ý của lão tổ tông, bèn oán giận. Thanh làm cả ngày cũng mệt, lại thêm bọn hòa thượng ngoài kia ồn ào không cho ai ngủ. Mai Thiến hiếm khi dí dỏm như vậy, có người nàng ấy mang ý cười, tinh thần có vẻ phấn chấn lên nhiều. Mấy tỷ muội vừa cười vừa ngồi vây quanh giường nàng ấy, mỗi bình tỷ nhi xấu hổ đứng đó vẫn rất cẩn thận. lần này nếu không phải nàng ta bày trò cây họa mai Thiến sẽ chẳng rơi xuống nước hiện giờ đối mặt với nàng nhân của mình nàng ta dĩ nhiên thấy ngượng ngùng mai Thiến vẫy vẫy tay ân cần gọi tứ muội muội bình Tỷ nhi nhích lại gần thì thầm kêu nhị tỷ tỷ mai Thiến trấn an vài câu nhưng bình Tỷ nhi vẫn rầu rĩ nàng ta bị phạt nặng nên đâm ra sợ hãi nhìn bình Tỷ nhi Mà Như không hiểu tại sao bỗng nhớ tới ngày đó Bình Tỉ Nhi lo sợ nắm lấy cổ tay áo của mình lòng nàng mềm nhũng nàng chỗ dành Bình Tỉ Nhi chỗ ta vẫn còn bánh bao chay của chùa Liên Hương muốn ăn không vừa nghe có ăn Bình Tỉ Nhi ngẩng mặt lên ngay đôi mắt cũng sáng rỡ nàng ta nhìn Mà Như với vẻ mặt hơi thẹn thùng Mà Như nói nhỏ nếu sợ nhị bá mẫu biết tí nữa mùi tới phòng ta Ở đó còn nhiều bánh bao lắm. Bốn vị bánh bao thật sự quá nhiều. mà Như ra sức ăn, còn phân phát khắp nơi mà vẫn thừa là kha khá. Mai Thiến chẳng hay biết gì vụ bánh bao, mà Như bèn tớn tắt ngọn nguồn câu chuyện cho nàng ấy. Nghe đến thật nhất điện hạ, Mai Thiến ồ một tiếng, rồi cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì. Mất mồ hội, nàng ấy mới lên tiếng. Người cứu ta là Yến Vương Điện Hạ. Tim Mai Như đập thình thịch Nhưng nàng mau chóng nghẽn miệng cười. Phải là Yến Vương Điện Hạ. Nàng chọt chọt Mai Bình, cứ như đang tìm đồng minh. Đúng không? Mai Bình sững sốt, gật đầu nói. Là Yến Vương Điện Hạ. Dừng một chút, cô bé đỏ mặt khen. Yến Vương Điện Hạ trông thật đẹp mắt, nghệ ấy còn tự xưng là Phó Thất Lan. Phó Thất Lan? Chỉ cần ba chữ này cũng đủ khiến người ta mơ màng tin đập loạn nhịp. Người kinh thành đều biết Phó tranh trời sinh tuấn tú Môi hồng trăng trắng Nhưng hắn thường xuyên cố tình mặc trang phục màu đen Đã được quân danh rèn luyện Nên trông cứng rắn và lạnh lùng Khiến người khác ngại đến gần Nhất thời mọi người đều mang tâm tư riêng Không ai mở miệng Mai Thiến chớp chớp mắt Phụ thân đã đến phụ Yến Vương để cảm tạ Ừm phụ thân lão thái gia Cả đại bá phụ cũng đi Bình tỷ nhì hạ thấp vọng Nghe cha mẹ bảo hình như còn tính mời Điện Hạ đến phụ chúng ta. Độ Thị và Mai Thần tính công bố việc phó tranh cứu Mai Thiến cho thiên hạ biết để những kẻ thích khu môi múa mép phải ngậm mồm lại. Nhưng người có hiểu biết chỉ cần ngậm nghĩ một chút sẽ nhìn ra ý tứ sâu xa trong hành động này. Mai Phủ không thích phó tranh. Hoặc chính xác hơn là Mai Phủ cảm thấy phó tranh không xứng với Mai Thiến. Đấy lòng Mai Như nặng nề. Nàng thầm thang Mai Phủ Đúng là không có mắt nhìn người Phó tranh về sau lập chiến công hiện hách Đương nhiên song song đó Hắn còn dùng Mai Như Để lấy thanh danh mà Như nhăn mặt Nàng chợt có mong muốn ác động rằng Tại sao hắn không chết trận nhỉ Nhìn Mai Thiến ngẩn ngơ Không biết đang nghĩ gì mà Như niệm A-di-đà Phật Kiếp này Phó tranh có khả năng Trở thành nhị tỷ phu của nàng Tốt nhất nàng đừng tùy tiện nguyên chỗ hắn Để tránh cho nhị tỷ phải tủ tiết Thấy Mai Thiến ngày một khỏe lên Mai Phụ cũng bắt đầu chuẩn bị mở tiệc Chiêu đại phó tranh Mai lão Thái Gia Tự mình gửi thiệp mời Hắn tất nhiên đồng ý Nghĩ đến buổi tiệc này Mai Như đứng ngồi không yên Nàng thật lòng chẳng muốn đối mặt với phó tranh Nàng bảo Kiều Thị rằng Ngày ấy muốn đến Mạnh già để gặp Uẩn Lan Mai già và Mạnh già là bà con Mạnh Uẩn Lan là nữ nhi của tiểu Kiều Thị và cũng là biểu mùi ruột thịt của Mai Như. Kiều thị không nghĩ nhiều, hai nhà thường xuyên qua lại, nên yêu cầu này của Mai Như cũng chẳng có gì bất thường. Tới ngày ấy, kiều thị lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa dặn dò Mai Như, rồi là cẩn thận, căng dặn tĩnh cầm, lẫn ý thì Xong xuôi bà mới để bọn họ đi. Hôm nay trời rất lạnh, trong xe ngựa đặt lò sưởi Mai Như thì ăn mặc, hệt như cái bánh chừng nhỏ. Nàng đang tính toán xem, mang lệ vật gì đến mạnh phủ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chợt nhớ đến một chuyện. Nàng vội vàng quát xạ ít, ngừng xe, rồi nói với ý thì Quên mất mai đỏ của gì, mau đi cắt một cành, nhớ chọn cành đẹp nhất đấy. Hôm nay phó tranh ngồi trên kiệu tới, cổ kiệu dừng lại, gã sai vặt cuốn mạnh kiệu lên, phó tranh bước xuống. Hắn chưa từng tới mai phủ. Trước mặt là phủ của ba đời đại quốc công. Tuy nhiên mà quý phái. Trên đường vắng bóng người chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa đầu ở góc đường đằng xa. Có nhà hoàng đang cầm mấy cành mai đỏ vội vã chạy tới đó. Chỉ nhìn thoáng qua từ xa nhưng phó tranh ngay lập tức nhận ra nha hoàng này. Hắn gây a một tiếng, lặng đẽ hướng tầm mắt về phía chiếc xe ngựa. Chỉ thấy sau màn xe màu đen được đẩy ra thấp thoáng bóng hình một con nhóc bọc kín người như cái bánh bao. phó tranh ngoảnh mặt đi được người nên đón vào phủ quốc công chương 9 mai như đến mạnh phủ trước tiên là tới bá kiến mạnh lão thái thái mạnh lão thái thái gặp mai như thì cực kỳ vui mừng vội vàng bảo nàng đến ngồi cạnh mình bà phòng của mạnh phủ chỉ sinh ra tổng cộng hai cô nương đại cô nương đã xuất giá trong phủ chỉ còn lại vị cô nương ẩn lan nên ca phủ đều cưng chiều nàng ấy Song Tiểu Kiều Thị toàn tâm toàn ý với học vấn Hàng ngày đều quảng thuốc nữ như của mình Tập viết chữ, đọc sách, đánh cờ Kể từ đó Lão Thái Thái chẳng mấy khi có cơ hội yêu thương uẩn la Nên thấy cô nương Mai Phụ tới Bà rất mừng Bà vừa nắm tay Mai Như hỏi mấy câu Bên ngoài đã truyền đến thanh âm nôn nóng Tuần tuần ghé chơi à Lão Thái Thái sụ mặt Tuần tuần cái gì Sao không gọi là tỷ tỷ? Lão Tổ Tông cháu chơi thân với Tuần Tuần mà Vừa dứt lời Một tiểu cô nương liền xuất hiện phía sau bình phong Nàng ấy mặc áo ngắn Cùng váy lụa Tóc búi gọn gạt Là kiểu trang điểm thoải mái nhất Người vừa tới là nhị cô nương Mạnh phủ, ẩn là Thấy Mai Như Nàng ấy nháy mắt kiểu người hiểu ta mà Mai Như hiểu ý Mồi khẽ cong lên Trò chuyện với mạnh lao thái thái xong Hai tỷ mùi nắm tay nhau đi Mạnh Uẩn lang rốt cuộc có cơ hội phát tiết nàng ấy thăng ngắn thở dài. Tuần tuần, may là người đến, nếu không nương lại bắt ta tụng luận ngữ trung dung, suốt ngày chi hồ giả giả, đau đầu muốn chết. Bộ dạng của nàng ấy chọc cười Mai Như, nàng còn chưa kịp nói gì. Mạnh ổn lang đã hờ một tiếng, rồi lại oán trách. Tuần tuần, lâu rồi người chưa đến thăm ta. dứt lời, nàng ấy nghiêng đầu nhìn Mai Như, đang muốn phụng phiệu. thì bỗng nhiên ồ lên tuân tuân hôm nay trông ngực khác thế mà như nói nhiều nhưng vẫn chào thua mạnh gia mạnh ẩn là. vị này nói ba câu mà như chưa chắc đã có thể nói một câu mà như cười khẽ rồi hỏi nàng ấy khác chỗ nào nàng trung đùi đáp ý đẹp hơn hả xấu lạ thì có mạnh uẩn lan xông lên chọt nè mà như không cam lòng yếu thế nên cũng đánh trả Hai người vừa đi vừa giỡn, chẳng chút quy củ, Cả hai đang đắc ý, thì đằng sau bỗng truyền đến tiếng quát nhẹ. Lan nhi! Hai người lập tức dừng tay, ngừng ngôn quay lại nhìn người mới tới. Người vừa quá khẽ, đúng là ca ca ruột thịt của Mạnh uẩn lạc, nhị gia Mạnh phủ, Mạnh An. Ca ca! An biểu ca! Hai người cụt đầu xuống, đồng thời gọi hắn. Mạnh An ở một tiếng, Trời nói, lan nhi, đừng quậy phá ở đây, đừng nghe được lại phạt muội Mạnh Uẩn làng thè lưỡi với Mai Như, sau lại làm nũng, ôm tay Mạnh An. Thế nên ca ca đừng nói cho nương biết. Mạnh An không thể nặng lời với nàng ấy, chỉ triều mến thang một tiếng. Thấy Mai Như, hắn bắt đầu hỏi ha. Như biểu mùi ghé chơi đấy à, Dượng và dì có khỏe không? Quan hệ giữa Mai Như và vị biểu ca này cũng thường thôi, nàng gật đầu. Rất khỏe Im lặng Mạnh An nghĩ nghĩ rồi lại hỏi lão Thái Thái có khỏe không? Cũng rất khỏe Lại im lặng Mạnh An chỉ biết hỏi tiếp Nghe nói thiến biểu muội trở xuống nước muội ấy khỏe hơn chưa? Khỏe hơn nhiều Môi Mạnh An giật giật tự như còn muốn hỏi thêm Mạnh ổn lan nhìn không nổi Sợ ca ca hỏi hàng sức khỏe toàn mai vũ Nên vội chen ngang ca ca từ thư viện về khi nào thế hiện tại Mạnh An vẫn đang đọc sách ở thư viện ngoài thành để chuẩn bị khoa cử hiếm khi về thăm nhà có Mạnh uẩn lan cắt ngang quả nhiên Mạnh An không hỏi nữa mà như thở vào nhẹ nhõm Mạnh An giải thích mẫu thân hình như muốn trùng tu với biên soạn ít đồ vật nên bảo ta về nhìn xem tuy Mạnh An ngố ngố nói chuyện cũng ngố ngố học vấn là cực tốt là người đặc biệt ở Mạnh Phủ Võ Đình Hầu Mạnh Phủ, xuất thân binh nghiệp. Từ Lão Thái gia, đến Lão gia đến các đại gia. Ba đời đều công tác ở quân danh. Mỗi mình nhị gia Mạnh Phủ mạnh an, tham gia khoa cử. Ở kỳ Thế Đình còn được Hoàng đế trao vị trí bản nhãn. Hiện giờ hắn muốn đến chỗ Tiểu Kiều Thị, mà như cũng cần chào hỏi bà, nên ba người cùng đi. Lúc bọn họ đến, Tiểu Kiều Thị đang muốn vẽ tranh. Một tay giữ ống tay áo rộng, một tay cầm bút, Đầu của gầm suy tư Gì mà Như tiếng lên chào hỏi Tiểu Kiều Thị gật gật đầu. Các con cứ nói chuyện với nhau đi Mỗi ngày bà đều đúng giờ Nghiên cứu cầm kỳ thi họa Hiện tại đã đến giờ về hết tranh Mạnh Uẩn lan mừng thầm Đang muốn lôi Mai Như đi Thì Tiểu Kiều Thị đột nhiên gọi nè lan Nhi Lúc nào tuần tuần về thì trở lại đây Đừng quên bài tập hôm nay Mạnh ủng lan nghe vậy nụ cười liền cứng đợt bà như đưa mai đỏ cho nha hoàng của tiểu kiều thị dặn dò tìm bình hoa cắm cho đẹp lúc này tiểu kiều thị mới từ tốn ngẩng mặt lên để chỗ này vững víu lắm để chỗ đó đi bà dặn xong lại cúi đầu xuống cân nhắc nên vẽ thế nào mạnh an hỏi nương người muốn hà nhi trùng tu cái gì tiểu kiều thị không ngẩng đầu chị nói ở trên cái giá đằng sau ấy con tự mình xem đi lời này của bà khiến mạnh Ẩn lan dừng bước nàng ấy thì thào bên tay mai như phía sau toàn là bảo bối của nương chúng ta cũng đi ngó một lát nhé biết nàng ấy thích mấy cái này Mai như gật đầu ưng thuận đằng sau mà tiểu kiều thị nhất, chính là thư phòng của bà bên trong kê khoảng tám kệ sách lớn mỗi kệ đều bày biện chật kính. văn chương của đại lão gia mạnh phủ gà mờ nhưng cưới trúng nương tử là tài nữ Những quyển sách Tiểu Kiều Thị giao cho mình ăn biên soạn lại đều bàn nguyên một chồng lớn ở kề thứ nhất. mà Như ngẫu nhiên, lướt qua vài tựa sách, chúng đều được Tiểu Kiều Thị sưu tập từ nhiều nơi. Vì là đồ của Tiểu Kiều Thị, nên Mạnh Như thấy có hiểu. Dì có học vấn cao như vậy, sao không tự mình biên soạn lại? Mạnh uẩn làng biểu môi. Đảm bảo vì nương nghĩ đụng tới mấy thứ này sẽ lãng phí kiến thức của người. miệng lưỡi này là bắt trước tiểu kiều thị nghĩ đến dáng vẻ của bà hai người nhìn nhau cười hì hì trên giá ước chừng có bốn năm chục quyển sách để lộn xộn mạnh ăn trước tiên phân loại sách bao gồm thức ăn sim y trang sức hoa cỏ đá quý thật sự là hoa cả mắt nhiều không đếm xuể nhìn tới nhìn lui hắn bối rối hỏi tiểu kiều thị nương con là nam nhân chẳng hiểu biết gì về xiêm y với trang sức thì sao biết soạn được tiểu kiều thị vẽ xong một nét mới trả lời mạnh an đạo tri con không giúp được nương thì ai giúp được đạo trì là tên tự của mạnh an mạnh ổn lan vừa nghe bà nói vậy liền nhanh nhẩu nương còn tuần tuần á tiểu kiều thị ngước mắt nhìn mạnh ổn lan chỉ vào mai như tuần tuần thích nhắc xiêm y và trang sức à còn thức ăn nữa nương người giao cho tuần tuần là phù hợp nhất. Con á? mà Như lắc đầu ngoài vậy, Con không làm được đâu. Tiểu Kiều Thị thoáng cân nhắc, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Bà gác bút xuống, nghe người nói với Mai Như. Tuần tuần con lại đây viết mấy chữ xem. mà Như thấy khó hiểu, nhưng vẫn tiến lên. Tiểu Kiều Thị dùng mực hồ châu sản xuất. mà Như mới chấm bút. đang định viết lên giấy tuyên thì bà ngăn lại không phải tờ này tờ kia kìa bà giơ tay chỉ đóng giấy nháp bên cạnh mà như toát mồ hôi hột lấy giấy viết hai chữ rồi nhìn tiểu kiều thị tiểu kiều thị đi nhìn một cái lắc đầu nói chữ xấu quá quả nhiên không được cả phòng im ắng mà như mạnh an mạnh ổn làng đều nghẹn hỏng nhìn bà trân trối không biết phải nói sao Tiểu Kiều Thị vứt tờ giấy Mai Như vừa viết sang một bên. Bà bảo Tùy xấu nhưng không phải không sửa được. Chiếc lời bà nói với Mai Như Tuần tuần bắt đầu từ ngày mai chị sẽ dạy con. Mấy lời này ngay lập tức khiến Mai Như đổ mồ hôi lạnh. Quận làng đã nổi tiếng là tài nữ ở Kinh Thành mà còn không chịu nổi Tiểu Kiều Thị. Gà mờ như nàng sao chịu được? Không được không được. Mai Như điên cuồng lắc đầu. gì có hiện giờ đã có phụ tử chỉ dạy nếu tự ý nghĩ sợ sẽ khiến phụ tử phật lòng nhưng dù ma như khua môi múa mép cỡ nào tiểu kiều thì cũng chẳng thèm nhìn nàng một lần bà vừa tỉ mẩn vẽ tranh vừa dặn nhớ đến phủ vào giờ tị ngày mai đầu ma như muốn nứt toát ra đợi đến khuê phòng của mạnh uẩn lan nàng bực tức dậm chân lan nha đầu nhiều chuyện giờ thì hay rồi Mạnh ổn làng ớm bụng cười ngặt nghẽo trên giường. Tuần tuần cũng nên nếm thử sự lợi hại của nương đi. mà như chán nản lầu bầu Ngày mai ta sẽ không tới. Đừng mà. Mạnh ổn làng năng nỉ. Tuần tuần tốt ngươi tới thì mới chơi với ta được. Ai muốn chơi với ngươi? mà như chọt lưng nàng ấy. Hai người lại náo loạn trong chốc lát. Mạnh ổn làng bỗng nhiên nhớ đến một việc. Nàng ấy hiếu kỳ hỏi. À. Nghe nói thậm nhất Điện Hạ tặng người bốn vị bánh bao. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng chữ là đồn xa. mà Như sửa lại. Không phải tặng mà là bồi thường Ăn bánh bao của hắn đã thành người của hắn nha. Mạnh ẩn làng vừa cười vô vỗ hút tay. mà Như nghe mà dần sôi máu. Nàng tiến lên làm bộ muốn xé rách miệng Mạnh ẩn Lan. Nàng ấy kêu chói lói xin tha mạng rồi nói tiếp. Hiện giờ Kinh Thành đều đồn chừng của Thiến Tỷ Nhi và Yến Vương Điện Hạ Còn có người với thập nhất Điện Hạ nữa Ai? Ai đồn đại? Mai Như chất vấn Mạnh ủng Lan cười Nàng ấy vừa muốn nói gì Thì đại nhà hoàng của nàng ấy vén mạnh tiến vào Nhị tiểu thư Tiểu thư Chu gia tới Mạnh ủng Lan biểu môi Tới rồi à? Rồi nói với Mai Như Hôm nay đúng là trùng hợp Bụng Mai Như thoáng đầu nhói mà nàng đánh lại lạnh lùng cười. Thật trùng hợp. Chương 10. Kiếp trước, việc duy nhất Phó Tranh làm vì Mai Như có lẽ là phế bỏ hai cánh tay của vị tiểu thư Chu gia này. Lúc ấy, hắn cầm kiếm, lạnh lùng hỏi: "Tay nào đấy?" Chu Tố Khanh sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nhào vào hắn mà cầu xin: Thần trai ca ca, không phải ta làm, không phải ta làm." Phó Tranh cười lạnh lẽo, Mà Như yên lặng nằm một chỗ, giỏi thầy phó tranh tự tay báo thù cho cốt nhục chưa thành hình của hai người. Nàng nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy dòng nước lạnh đến tận xương, nhấn chìm mình. Tuân tuân, tuân tuân. Mà Uẩn Lan đẩy nàng. Nghĩ gì đấy? Mà Như hồi phục tinh thần, cười nhạt. Không có gì. Nàng vừa nói vừa lấy một quả mơ bỏ vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp miệng. đúng lúc đó chùa tố khanh bước vào nàng ta mặc áo dài tím nhạt Theo hoa lan váy dài màu trắng ngà trên tóc cài trâm ngọc ổn là muội muội như muội muội nàng ta cười ấm áp chùa tố khanh là ngoài tôn nữ của hạ thái phó mẫu thân qua đời khi nàng ta còn nhỏ sau khi phụ thân tục huyền thì nàng ta luôn được nuôi dưỡng tại nhà ngoại tổ phụ ở kinh thành mà như không thân với nàng ta Chỉ mới gặp sơ qua vài lần. Giờ nghe chú Tố Khanh ngọt ngào gọi như mùi mùi, mà như thấy ghê tẩm. Nàng lành lùng cười, chả thèm đáp lại. Bị ngó lơ, nên chú Tố Khanh hơi ngẩn người, xong cũng chẳng biểu lộ nhiều, vẫn yếu điệu cười với Mạnh Ẩn Lan. Mạnh Ẩn Lan muốn làm lơ mà không được. Nàng ấy có thể ăn nói thoải mái với Mai Như, nhưng không thể vứt bỏ thành danh trước mặt người ngoài. Mạnh Ẩn Lan cười cười, tiến lên kéo chu tố khanh ngồi xuống rồi nói chu tỷ tỷ hôm nay lại tới tìm nương à chu tố khanh gật đầu nhã nhặn trả lời vài ngày trước kiều tiên sinh tìm được hai quyển sách cổ người nhớ tới ta mới gọi ta lại đây xem ta đoán tiên sinh bây giờ đang vẽ tranh nên không tiện quấy gì đang tới chỗ mùi mùi uống chén trà trong lúc chờ rất ít người lọt được vào mắt xanh của tiểu kiều thị chu tố khanh lại thuộc về số ít đó Nên dĩ nhiên nàng ta có quyền Mai thiến xinh đẹp Dù mạo quinh quốc quinh thành Đứng đầu nhóm quý nữ kinh thành Nhưng là không có tài năng nổi bật Chủ tố khanh thì khác Nàng ta sở hữu tướng mạo đoan trang Dịu dàng hiền thục Khả năng văn chương có thể sánh với nam tử Hiện giờ mà được nàng ta viết chữ cho Thì có thể mang về nhà thắp hương thờ cúng Xong nghe nàng ta nho nhã trò chuyện Mà như tức khắc Thấy tay mình dơ bẩn trong lòng hận không thể cách thật xa kẻ này tâm ý tương thông mạnh uẩn lan cũng đang ước gì nàng ta biến đi nói đến đi dân kinh thành đều khen chùa tố khanh nhưng mạnh uẩn lan lại cực kỳ ghét nàng ta nguyên nhân rất đơn giản trong kinh có hai tiểu thư sở hữu học vấn tiếng tầm vang dội một là chu tố khanh một là mạnh uẩn lan nhưng mạnh uẩn lan luôn bị xếp dưới chu tố khanh người ngoài chưa tính ngay cả tiểu kiều thị kỳ rảnh rỗi Cũng thường lại nhảy bên tay Mạnh ẩn là Phái cẩn biết câu này tốt hơn con Chữ này của phái cẩn trong tinh tế Phái cẩn, phái cẩn chùa Tố Khanh đúng là đè đầu cưỡi cổ nàng ấy Mạnh ổn là sao có thể không buồn bực Giờ phút này Mạnh ẩn làng vẫn cười được với chùa Tố Khanh Nhưng nàng ấy sắp giả bộ hết nổi rồi Mạnh ẩn làng bèn dùng khuỷu tay Thúc mai như mà như ăn đâu liền quay đầu nhìn nàng ấy ra vẻ không biết gì mà vờ giận dỗi. Sao người lại đẩy ta? Biết nàng là bộ làm tịch, Mạnh ổn lang lén véo nàng ở dưới bàn cũng ra vẻ vô tội hỏi. Sao tuần tuần im lặng thế? Chả có gì để nói, mà như thở đáp, không chịu lại chút thể diện cho chùa tố khanh. Mạnh ổn lang tức phát đi, là mặt quỷ trừng mắt nhìn nàng, mà nhờ cười khẽ, nàng mở lời với chùa tố khanh. Chú Tỷ Tỷ, gần đây Hà Thái Phó có khỏe không? Chú Tố Khanh cười. Cơ thể ngoài tổ phụ luôn cường trắng. mà Như gật gù rồi hỏi tiếp. Còn Hà lão Thái Thái. Ngoài tổ mẫu cũng rất khỏe mạnh. mà Như lại gật đầu, vẫn dùng điều bộ ngây thơ trong sáng để hỏi. Hà Thị Lan thì sao? Mạnh ẩn làng giờ mới vỡ lẽ khỏe mua nàng ấy nhất thật công lên. Mặc chùa Tố Khanh rốt cuộc không đóng kịch nổi nữa, nàng ta miệng cưỡng đáp. của cổ vẫn khỏe. Dứt lời, nàng ta đứng dậy. Hai vị mùi mùi, chắc kiều tiên sinh vẽ hết xong rồi, ta tới chỗ người đây. Chú tỷ tỷ đi thông thả. Mạnh ẩn làng khách sáo chào. Chú Tố Khanh lờ đảng gật đầu, ánh mắt nàng ta xẹt qua mai như, thì thấy nàng nghiêng đầu, đôi bàn tay trắng nõn đang lấy quả mơ để ăn. Nàng ta cười cười, rồi xoay người rời đi. Tiễn nàng ta xong, mạnh ẩn Lan thở vào nhẹ nhõm. Tuần tuần người đúng là chẳng giữ thể diện cho chùa tỷ tỷ. Ai? Giữ thể diện cho nàng ta làm gì? Bà Như cười lạnh nhạt. Nếu không phải nàng bận tâm mạnh uẩn Lan, thì hôm nay nhất định phải chất vấn đến cùng. Tại sao nàng ta lại tuân tinh vịt về thậm nhất điền hạ với nàng? Chùa Tố Khanh muốn gả cho phó tranh. con cố ý tổn hại thành danh của Thiến Tỷ Nhi và Mai Như, đáng chừng. Chùa Tố Khanh còn là tiểu thư tiến tam trong kinh, một câu nói vô tình của nàng ta có thể áp đảo mười câu của người khác. Mai Như đang cực kỳ ức chế, thì Mạnh Uẩn làng đã ớt bụng cười. Tuần, tuần, mấy câu chào hả của người thật lợi hại, hạ thái phó khỏe không, con hạ lão thái thái, hạ thị lan thì sao? Mạnh Uẩn lang đắc ý, cười lăn lộn trên giường. Ôi chào Tuần Tuần ơi lực sát thần của người thật lớn mà Như hần dỗi học từ An Biểu Ca chứ đâu dượng và chị có khỏe không Lão Thái Thái vẫn khỏe chứ Thiến tỷ Nhi rơi xuống nước giờ đã khỏe hơn chứ Nhớ tới bộ dạng chất phát ngô ngố của An Biểu Ca mà Như cũng không nhịn được mà bật cười Tiểu tỷ mùi náo loạn cho đã rồi màn ẩn làng giữ mà Như là dùng cơm hai người trò chuyện thân mật một hồi Nàng ấy mới lưu luyến tiễn nàng đi Nàng ấy nhắc Giờ tiện ngày mai nhớ tới đó Nghĩ đến sự lợi hại của tiểu Kiều Thị mà Như đau cả đâu Nàng thoái thác Ta phải về hỏi ý đương đã Kiều Thị thương mà Như nhất Sao có thể để nữ như chịu khổ Kiều Thị cũng đâu muốn Nàng đổ tràn nguyên gì đâu Nên cảm thấy mà Như chỉ cần học Ở trong phủ với phụ tử đã đủ rồi Mạnh ẩn làng vừa nghe Liền biểu môi vì tất nhiên sẽ đồng ý tìm được chỗ vừa lớn nhất ma như mừng thầm nàng cứ cười Bây giờ rảnh ta lại đến chơi khi nàng nói mấy lời này chu thố khanh cũng chuẩn bị trở về xe ngựa của hai nhà vốn dừng cùng một chỗ nàng ta đi tới thấy ma như lẫn mạnh uẩn lan liên với vẻ chào hỏi hệt lúc trước uẩn lan mùi muội như mùi mùi cứ như chứ từng có chuyện gì xảy ra ma như cũng cười chu tỉ tỉ Rồi nói, phiền tỷ thay ta hỏi thăm sức khỏe Hạ Thái Phó. quái miệng mạnh ẩn làng giật giật, mặc dù tốt Khanh thì cứng đờ, nhưng nàng ta nhanh chóng cười hiền hòa. Nàng ta muốn giữ gìn thân phận tài nữ, nên nhất quyết không đấu khẩu với nít tranh như Mai Như. Hai người lên xe để về nhà của mình, nhưng trùng hợp là Mai Phủ và Hạ Phủ đều ở cùng hướng trong kinh thành. Xe ngựa của hai Phủ cũng chỉ có thể tạm đi cùng đường. Xe hạ phủ đi trước Xe mai phủ ở phía sau trưa này Ma Như và Mạnh ẩn lang Phá lệ uống mấy chim rượu mơ Rượu này có vị vừa ngọt vừa chua Thích hợp để các cô nương uống khi nghe nhạc Ngày thường thì không sao Nhưng giờ ngồi trên xe trung lắc Ma Như bắt đầu thấy choáng váng. Tỉnh cầm đã kê đệm mềm cho nàng Ma Như dựa vào đệm Lười biến sóc màn xe nhìn ra ngoài Đập vào mắt nàng Là đuôi chiếc xe đằng trước Trông thật chướng mắt Sắc mặt nặng nề Mà Như ra lệnh Chúng ta đi chỗ khác Tiểu thư muốn đến Ngọc ổ trai Ý thiền hỏi Ngọc ổ trai Là cửa hàng song phấn có tiếng trong kinh Ban đầu Mà Như rất thích tới đây Nhưng chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Phó tranh mua hợp song phấn Ngọc trai kia Nàng liền mất hứng Nghĩ tới nghĩ lui Nàng bảo Vì tứ hỉ đường Tứ hỉ đường tỉnh cầm lần ý thiền thốt lên cùng lúc mặt lộ vẻ khiếp sợ tiểu thư ngài muốn mua tranh chữ mà như ngượng chính mặt lẩm bẩm đáp đi ngó thôi chứ không mua hai người đồng thời ngậm miệng xe ngựa hai phủ đường ai nấy đi đến tứ hỉ đường mà như đội mũ có rèm rồi xuống xe chủ tiệm nhìn nàng ăn mặc quý phái nên dẫn nàng lên lầu hai ai ngờ vừa lên lầu mà Như là gặp nghề ca ca nhà mình. Đại ca! Tuần tuần, Mai Tường hoàn toàn khiếp sợ. Mũi tới chọn tranh chữ. Thấy khuôn mặt nhỏ dưới trèm vòng bàn trợn má, rõ ràng đang bực tức. Mai Tường vội dỗ dành Chúng ta cùng vào thôi. Lầu hai tứ hị đường chia thành nhiều gian. Chủ tiệm dẫn bọn họ tới một gian gần cửa sổ, rồi lệnh cho cả sai vặt mang nước trà điểm tâm tới. còn đưa lên khá nhiều tranh chữ. Lầu hai cực kỳ tĩnh lặng, do có thêm người thì ầm ỉ hơn một chút. Phó tranh vừa uống rượu ở Mai Phủ về, đang tựa người trên giường để tỉnh rượu, thì đôi mắt đen như mực nặng nề mở ra. Nghe tiếng người đến, hắn lười nhác, khép mắt lại. giang bên kia, Mai Như thấy Mai Tường tiêu phí bà mua đến mấy bức tranh chữ. Nàng nhíu mày, hỏi. Sao hôm nay đại ca không ở trong phủ? Về phủ làm gì? Mai Tường mù mờ hỏi mày nhường nghe vậy Càng nhíu mày dữ hơn Nàng nhỏ giọng Hôm nay Yến Vương Điện Hạ đến Phủ Lão Thái Gia, Phụ Thân Nhị Ba Ba Nhị Ba Phủ, bọn nhị ca đều ở nhà Mai Tường thờ ơ đáp Chỉ là Yến Vương Điện Hạ Thì liên quan gì đến ta Lời này đúng là khiến người ta tức chết mà Hiện giờ chẳng ai thèm Để phó tranh vọng đó. Về sau đừng có hối hận mà như không khỏi cảm khái than thở cà cà tốt à tiếng thở dài này nghe nặng nề làm người ta thấy sức nặng của ý tứ trong đó mà tường nhấc ngụm chà hồ nghi nói tuần tuần ý muội là gì cà cà đánh cược với ta đi mà như xích lại gần đôi mắt chớp chớp mà tường cũng ghé đầu lại khó hiểu hỏi đánh cược cái gì mà như đáp Lấy Yến Vương Điện Hạ đánh cược Mai Tường ngẩn người Khi hồi tỉnh thì giơ tay gõ Thật mạnh lên đầu nàng Và tức giận bảo Cả ngày chỉ biết nói nhảm Mọc về phủ đi Mai Như bị gõ đâu Ôm đầu kêu hừ hừ Chúng ta cùng về Tại còn có việc Ca ca có việc gì Giọng hai người càng lúc càng xa Phó tranh chầm trại mở mắt Ánh mắt tỉnh táo Hắn lạnh lùng cười Cô nhóc này to gan thật, dám lấy hắn đánh cược. Rốt cuộc vụ đánh cược này là sao? Cô nhóc ăn mặc hệt chiếc bánh bao này, muốn đánh cược cái gì? Hai huynh muội Mai Tường và Mai Như vừa về vũ liền đến chỗ Kiều thị. Bọn nhà hoàng vén rèm lên, Mai Tường bước một chân vào phòng, vừa liếc mắt nhìn thì chân còn lại tức khắc dừng bước. Mai Như thấy có hiểu, đứng sau đẩy hắn Kaka sao tự dưng đứng lại Nói rồi nàng nghiêng đầu nhìn vào bên trong Hóa ra đài tẩu đang hầu hạ mẫu thân Mai như thè lưỡi im thinh thức Nghe tiếng Mai như Đống thị mới thoáng ngước mắt nhìn Nhưng không thấy hai huynh muội Nàng ấy mau chóng cúi đầu Lại im lặng như trước Mai tường khương tay trước miệng hoặc hụt một tiếng rồi mới tiếp tục đi vào Nhìn con quỷ đòi nợ này Kiều thị bỗng dần sôi máu Hôm nay Yến Vương Điện Hà tới phủ Bà ca nhi của nhị phòng được có mặt Nguyên ca nhi Bụng đầy kinh luân nhuận ca nhi lanh lợi thông minh Kỳ ca nhi chưa đủ một tuổi tròn tròn đáng yêu Thế mà nhi tưởng này của bà lại chẳng thấy tâm hơi đâu Lúc Lào Thái gia hỏi Mai dần chỉ biết bịa chuyện rằng Mai tường có việc cần làm Lửa giận sôi trào trong lòng kiều thị Nhưng mai như và đồng thị ở đây nên không tiện làm mất thể diện của nhi tử bà nghiêm mặt hỏi mấy ngày quà long bông ở đâu mai tương cười nói thùng trang bạn con gặp chút trắc rối con rời thành để giúp một tay hôm nay mới về biết hắn nói xạo để chỗ dành mình kiều thị hùng hăng liếc xéo mai tương nhìn con dâu im lặng cúi đầu đứng một bên bà phải biện mình hộ con trai bà lạnh nhạt trách cứ còn bận việc bên ngoài mấy ngày liền không về Cũng chẳng biết nhớ nhung người trong nhà. Hạ nhi nhớ mà. Mai Tường lại nhận sai. Kiều thị bèn đuổi hắn. Về viện tử của con để nghỉ ngơi đi. Được mẫu thân cho phép, Mai Tường đứng dậy, đồng thời liếc nhìn động thị. Nhưng nàng ấy vẫn đang cúi đầu, không hề chú ý đến phụ quân là hắn. Như thể hắn không tồn tại. Mai Tường đứng im trong giây lát, rồi một mình đi ra ngoài. Kiều thị nhấp ngậm trà. quay đầu nói với động thị cả ngày các con cũng mệt rồi ta không sao cả con về đi tối cũng không cần qua đi kiều thị đáp ứng vâng nàng ấy hành lễ rồi rời đi theo lời bà thật ra động thị hiểu rõ tâm tư kiều thị chẳng qua bà muốn tác hợp nàng ấy cùng mai tương song nhân duyên kiếp này của hai người họ là sai lầm sao còn có thể tác hợp hắn về Chắc sẽ đi ngay đến chỗ mấy con hồ ly tinh Khiến nàng ấy thêm ấm ức còn chẳng bằng hắn đi luôn đi Nghĩ vậy đồng thị thở dài Chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc Nàng ấy chậm rãi bước Chưa tới viện tử Đã có nhà hoàng phấn chấn đến bẩm báo Đại nãy nãy đại gia về rồi Người đồng thị hơi cứng lại Nàng ấy khẽ gật đầu. Trong phòng Mai Tường đã cởi ra áo ngoài Mặc hồi nãy Hiện giờ hắn quát lên áo dài xanh lá mặc trong nhà. Hắn đứng đó, tự thái thanh nhã, tay cầm bức tranh, mắt nhìn dương. Thấy hắn như vậy, Động Thị chẳng biết mở lời thế nào, đành ngồi xuống trước gương. Tối nay bà bà không cần nàng ấy hầu hạ, Động Thị liền gọi Hòa Tuệ vào vì nàng ấy muốn trà kiểu tóc thoải mái hơn. Hòa Tuệ vừa mới vén mành lên, mai tường vẫn cúi đầu mà sai bảo, và chén trà nhỏ mang tới đi. Hòa tuệ sửng sốt, rồi khâm lưng lui ra ngoài. Trong phòng tĩnh lặng, Mai Tường quay đầu lại, thao thao bất tuyệt với động thị. Hôm nay ta chọn được mấy bức tranh chữ khá đẹp, đặc biệt là bức Phúc Bích Vũ Thực, đặc biệt là bức Phúc Bích Vũ Hồng Tiêu này, nàng thấy trèo ở đâu thì được. Động thị không nhìn, chỉ thuận miệng đáp. Thư phòng của đại gia còn trống đấy. Ai, không được, không được. Mai Tường lại gần nàng ấy, bức tranh này mang thần thái của tiểu nữ nhi treo trong thư phòng sẽ khiến người ta chê cười hắn còn sợ bị chế cười động thị khẽ hát cười tiện tay gỡ xuống trong ngọc đúng lúc giờ tay lấy cây trăm thứ hai thì mai tương đã thấy nàng ấy gỡ xuống đầu ngón tay bất cẩn chạm vào bàn tay hơi lạnh của hắn động thị trung run xấu hổ thu hồi tay lại nàng bất động người đứng phía sau cũng vậy trong phòng bỗng nhiên im ắng Mai Tường cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Hắn cúi xuống, tay nhẹ nhàng ấn trên đầu vai động Thị. Hắn nhìn hình ảnh của nàng ấy trong gương, đôi mắt hoa đào phản phất gần sóng ái tình. động Thị mất tự nhiên mà cợp mắt xuống. Giao nhi. Mai Tường dịu dàng gọi nàng ấy. Đột nhi, bên ngoài có người tới truyền lời. Đại gia, Di Nương khó chịu, không biết có phải bị động thai không? Đúng là giọng nhà hoàng hầu hà triệu Di Nương. Mai Tường vừa nghe liền trả lời Tới đây Nếu hắn nhìn xuống sẽ thấy Động thị cợp mắt cười nhạt Nàng ấy đứng dậy Đôi tay đang ấn trên vai nàng ấy Liền trượt xuống Đại gia, hôm nay ngài muốn nói chuyện gì? Động thị đưa mắt nhìn hắn vẻ mặt chẳng còn lưu lại biểu cảm bàn nảy Mai Tường ngạc nhiên Ngờ ngùng bảo Hôm nay ta mua tranh chữ Trên người không còn bạc Hết bạc thì mới đối tốt với nàng Giống như vừa nãy vỗ dành nàng sao? Đấy lòng động thị đau xót Nhưng vẫn cười Đại gia Nếu ngài còn không có Thì sao ta có được? Nàng ấy nói tiếp Bạc được phần mỗi tháng Ta đều có việc tiêu dùng Hiện giờ ta chỉ còn nhiêu đây Ngài muốn thì cứ cầm hết đi Nói rồi nàng ấy đưa cho hắn Một cái hộp cấm Lấy từ đáy hôm Đại gia Ngài cầm rồi Mau đưa hưu thư cho ta Động thị nhìn hắn bình tĩnh bảo từ nay về sau chúng ta chẳng còn quan hệ không ai nợ ai mai tường sững sờ đại gia nhà hoàng truyền lời bên ngoài lại thúc giục vì nương khó chịu lắm không hiểu sao có ngọn lửa bất chợt buồn lên trong mai tương hắn cao giục cái gì mà dục, ốm đâu thì mời đại phu tiếng rấu này khiến bên ngoài im bặt tay nắm chặt chân bước nhanh Hắn vén rèm trời đi Trên bàn trang điểm Những cây trâm ngọc vẫn lặng lẽ Tòa sáng lấp lánh Lưu mù mù thuật lại ngắn gọn Tình hình từ viện tử bên kia Kiều thị nghe xong nhìn không được mà thở dài Mà như đã ăn vặt bên cạnh Hiếu kỳ hỏi Đừng sao vậy Còn không phải Tại ca ca lúc nào cũng khiến người khác lo lắng của con sao Con về nhà mấy ngày liên tiếp Về rồi thì chui vào chỗ Mấy con hồ ly tinh Suốt ngày ở bên ngoài đàn đấm, bị những kẻ kia cám dỗ đến hư thần mất nết. Bây giờ ta hận không thể đánh gãy chân nó. Kiều thị chần chữ nói. ca ca mỗi ngày đều treo hoa kẹo liễu thì sao khá nổi. mà Như nhíu mày, bỗng nhiên nhanh trí nghĩ ra ý tưởng. Nàng lên tiếng. Nước, hay là đưa ca ca đến chỗ dượng Dưỡng mà mà Như nhắc tới là hôn phu của tiểu Kiều Thị, phụ thân mạnh uẩn la, mạnh chính. Còn hiện tại nhậm chức tổng binh ở thiểm cam. Chỗ đó à? Kiều thị câu mày, thẳng thừng lắc đầu. Còn cũng biết thân thể cái ca ca mình rồi đó. Yếu ớt như thế sao chịu được khổ ở quân doanh? Bà rõ ràng xót con. nương Mà như càng nghĩ, càng thấy đây là ý hay. Nàng khuyên nhủ So với việc ca ca nhàn rỗi tại kinh thành, thì chỉ bằng để dựng quản thúc Chưa biết chừng trải qua một phen rèn luyện, ca ca là trưởng thành. Dĩ nhiên mà Như không tiết lộ mai sau phó tranh lãnh binh đi Tây Bắc đến lúc ấy ca ca ít nhiều cũng có công trạng chắc chả đến mức không làm nên trò trống gì Chuyện này Kiều Thị vẫn nhíu mày Mai Như còn muốn nói tiếp thì Kiều Thị lại chuyển chủ đề Tuần tuần hôm nay đi mạnh phủ thế nào Nghĩ đến gì mà Như lại đau đầu nàng vội vàng kể lại rồi vang xin Mẫu thân à con không muốn đi Mẫu thân thương nàng nhất cũng hiểu rõ tính gì, sao có thể để dì tra tấn nàng. Nàng thật cao tay, mày Như mừng thầm. Sao Kiều Thị không đồng ý, nàng nhanh nhẹn ôm tay Kiều Thị làm nũng. Mẫu thần tố con thật sự không muốn đi. Kiều Thị trầm ngâm, khi mở miệng lại là Ý kiến của dì còn không tồi, tuần tuần, ngày mai nhớ đi chỗ gì. mà Như trở tay không kịp, hoàn toàn ngỡ ngàng. nương nghĩ đến miệng lưỡi lợi hại của dì gương mặt nhỏ càng thêm trắng bệch sờ đầu nữ nhi kiều thị thở dài tuần tuần vì nương ngày thường thật sự nuông chiều còn quá mất còn đến chỗ dì học thêm vài thứ cũng là chuyện tốt mà như không hiểu nổi bình thường mẫu thân thương nàng nhất tự nhiên sao có thể để nàng chịu khổ ở nhà gì kỳ thực nói tới nói lui cũng vì hôm nay kiều thị gặp được phó tranh nhắc tới yến vương điền hạ Đúng thật phải khen hắn tiêu sái ổn định, hào sảng tráng kiện. Nhị phòng e ngại hắn không xứng với thiến tỷ nhi. Nhưng Kiều Thị lại thấy vị Phó Thất lang này chẳng tôi. Nhân phẩm lẫn diện mạo nổi bật, hậu trạch sạch sẽ. Chỉ có xúc thân hơi kém nên không được thánh sủng. Nếu không được thánh sủng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tranh giành ngai vàng. Kiều Thị càng nghĩ, càng thấy Phó Thất lang tốt. song bà biết đối phương không đời nào coi trọng tuần tuần. bốn cô nương của phủ thì vân Tỷ nhi ôn hòa chững chạc có đọc chút sách vở rất xứng đôi với con vợ lẽ phủ tây bình bá thiến Tỷ nhi sở hữu dung mạo Quỳnh quốc quân thành sự sự vô cùng chu đáo có lão tổ tông chống lưng tương lai dĩ nhiên sẽ gả cho người trong sạch bình Tỷ nhi nhỏ tuổi nên tạm không bàn tới chỉ còn mỗi tuần tuần là vấn đề nan giải tùy nuông chiều nữ nhi nhưng kiều thị sao không biết Nàng có bao nhiêu cân lượng Dù mạo tuần tuần trung bình Học vấn trung bình Tính nết đã khó chịu Đầy thứ để bắt bẻ Cần nhắc xong Kiều Thị sao an tâm nổi Đúng lúc này lại nghe được Tiểu Kiều Thị nói thế Bà cảm thấy mình phải có trách nhiệm Giúp thành danh nữ nhi tốt hơn Chứ không mang cái tiếng kiêu ngạo Tuần tuần còn có thể cả cho người trong sạch à Mà như không biết Kiều Thị gặp phó tranh Nên tâm tư mới chuyển biến như vậy nếu biết nhất định nàng sẽ tức chết hôm sau mai như thỉnh an lão tổ tông xong bèn thứ chuyện đi học ở mạnh phủ lão tổ tông không có ý kiến chỉ nhắc nhở cháu đi học quy củ cũng tốt đừng quậy phá mai như gục đầu yểu xìu đáp vâng ngồi xe tới mạnh phủ vừa mới thò người bước xuống mai như đã nghe có người gọi nàng như mùi mùi nghe cái giọng điệu giả dối kia mà như nhớ mày quay đầu nhìn quả nhiên là Chu tố khanh. mà như thần thang số mình đen đuổi nàng hơi câu mày hỏi chu tỷ tỷ sao tỷ cũng tới đây Chu tố khanh mỉm cười dùng bộ dạng đoàn trang hiền thục giải thích hôm qua kiều tiên sinh bảo ta chỉ dẫn mùi tập tiết nên ta mới đến mặt mày mà như xa sầm ngươi chỉ dẫn ta nếu để chu tố khanh dạy bảo mà như thà chủ động đâm đầu xuống hồ một lần nữa chương mười với tính của nàng chắc chắn sẽ phất tay áo bỏ đi nhưng đây là mạnh phủ chu tố khanh còn là khách quý của gì dù kiêu căng thì mà như vẫn biết kiềm chế đợi gặp gì hẳn nói chuyện nghĩ vậy nàng bèn miễn cưỡng đè nén sự chán ghét trong lòng giữ sắc mặt bình tĩnh rồi cùng nha hoàng đến chỗ tiểu kiều thị Mạnh ủng làng đã có mặt từ sớm, thấy Mai Như tới, liền nhìn chả được, mà lén là mặt quỷ. Có tiểu tỉ muội cùng chịu khổ với mình, thì sao không cao hứng chứ? Mai Như trừng mắt liếc nàng ấy, nhìn đã biết nàng ấy chả có ý tốt. Mạnh ủng làng cười thầm, đợi đến hồi nàng ấy nhìn phía sau Mai Như là chu tố khanh, thì cười không nổi, lòng mày nhíu lại. Trong nháy mắt, nàng ấy ngượng ngùng thuốc là ý cười, bày ra dáng vẻ quý nữ trục trèc, lẫn tư thế ngồi cực kỳ đoan chính với lưng thẳng tắt nàng ấy sợ mình làm sai cái gì lại bị so sánh với chu tố khanh gì mà như tiếng lên chào hỏi đây là giờ luyện chữ của tiểu kiều thị thấy nàng tới bà chỉ gật đầu thuận miệng chào phó tuần tuần con ra đằng sau luyện chữ cho tố rồi biên soạn lại mấy quyển sách kia bà hướng ánh mắt về phía chu tố khanh cười nhạt phái cẩn làm phiền ngươi tiên sinh khách khí chùa tố khanh có người chắp tay rồi cười với mai như như mùi muội mong muội không che ta kén cõi mà như chả theo ứng đối cũng không hề nhìn nàng ta mà chỉ cầu khẩn tiểu kiều thị vì không cần làm phiền chu tỷ tỷ. tại sao tiểu kiều thị chưa ngẩng đầu lên bà nói còn lõn chùa cô phái cẩn rất đẹp mà Như biết gì đã quyết nhưng hôm nay nàng cũng hạ quyết tâm thuyết phục tiểu kiều thị. Đôi mắt hoa đào xoay chuyển mà Như lại mở miệng. Gì? Tuần tuần không hiểu một chuyện. Thanh âm nàng mềm mại phối hợp với ngân mặt tròn khiến người khác đau lòng. Chuyện gì? Tiểu kiều thị hỏi nàng. mà Như mừng thầm nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang nàng đắc ý nói. Người xưa nói trong kỳ thi họa chú trọng bản tính từng cá nhân nếu bị người khác ép buộc thì chẳng phải sẽ tạo nên tác phẩm kệch cẩm tay cầm bút của tiểu kiều thị dừng lại bà ngước mắt nhìn nàng mà như tiếp tục gì giống như một gốc hoa một ngọn núi một cảnh quan tự nhiên nếu có người khăng khăng đòi thay đổi chúng thì còn gì thú vị tiểu kiều thị nghe đến đây thì gác bút xuống và cẩn thận cân nhắc không khỏi lắc đầu Miệng lưỡi tuần tuần đúng là khéo léo Xích chút nữa gì bị con cho vào trong Bà nói Con so mình với cốc hoa Nhưng không nghĩ tới Nếu để mặt nó lớn lên Thì cũng chẳng phải chuyện tốt Nghe ý bà Mà như biết mình chưa thoát khỏi tay Chu tố khanh Nàng thật lòng ghét kẻ làm bộ làm tịch này Nên lại tìm cách thoát thân Dì đã nói vậy Thì chúng ta cùng tranh luận về chữ tốt đi Thế gian rộng lớn Cái gì tốt, cái gì không tốt mà nhân gian có hàng trăm triệu người chỉ sợ mỗi người là nhìn chữ tốt theo cách khác nhau ai tốt ai xấu sao có thể quyết định bằng lời nói của một người lời này của tuần tuần thú vị đấy tiểu kiều thị đề nghị không nên trùng hợp an ca nhi còn ở trong phủ hay là tuần tuần và phái cẩn cùng biết chữ để ta với an ca nhi đánh giá chỉ cần ta hoặc an ca nhi nói còn tốt gì sẽ không ép còn luyện viết nữa mà như tất nhiên đồng ý Mạnh ẩn làng nghe vậy, vội nói, Nương con cũng muốn. Nàng ấy luôn bị chu Tố Khanh đè đầu cưỡi cổ, hiện giờ chỉ mong thắng một lần, nhất định không để mẫu thân xem thường. Tiểu kiều thị nhìn chu Tố Khanh để hỏi ý nàng ta. chu Tố Khanh đương nhiên đồng ý, nàng ta là tiểu thư nổi tiếng các kinh thành, còn Mai Như là kẻ vô danh tiểu tốt. Người khác nhắc tới nàng cũng chỉ ô một tiếng, Rồi lại nói có phải Mai Tam cô nương tính tình ngang ngược không? Quyết định xong, Tiểu Kiều Thị lệnh cho nhà hoàng đi thông báo Mạnh An. Trong chốc lát, nhà hoàng đã về bẩm báo. Thái Thái, Nhị gia nói đã biết, Nhị gia còn bảo chỉ ngày ấy cùng Thái Thái bình luận sợ vẫn sẽ có bất công. Đúng lúc Yến Vương Điện Hạ cũng ở đây thì không bằng mời ngày ấy cũng đánh giá. Tiểu Kiều Thị cực đầu. An ca nhi suy nghĩ chu đáo. Vậy càng tốt, Học vấn của Yến Vương Điền hạ xuất chúng nổi danh kinh thành. Vốn dĩ mà nhường còn chút tự tin, song giờ biết Phó Tranh đang ở đây, nàng liền bốc hỏa. Phó Tranh được Hạ Thái Phó dạy dỗ, chu Thố Khanh là ngoài tôn nữ của Hạ Thái Phó. Hai người vốn quen biết, chưa kể còn có hơi hướng thành mày trúc mã. Phó Tranh chắc chắn sẽ thiên vị mùi mùi tốt của hắn. Nhà Hoàng chuẩn bị kỹ càng bút mực cho ba người, tiểu kiều thị ra đề. nếu sò so chữ thì chúng ta chọn Linh phi kinh đi. Linh phi kinh rất thích hợp cho nữ tử viết, dùng kiểu chữ tiểu khải thanh tú dịu dàng, nên vô cùng phù hợp để thử thách bản lĩnh một cô nương. mà như kẻ nhíu mày, kiếp trước nàng luyện Linh phi kinh cả trăm lần nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc. giờ mà viết sẽ lộ ra nàng gà mờ. mà như đành bất chất, nói gì nếu xem trọng chữ viết của từng người. thì sao nhất định phải để họ biết cùng một thứ tiểu kiều thị có hiểu hỏi biết khác nhau thì so thế nào mà như đáp từ xưa trong văn chương không có hạng nhất vì vốn chỉ chẳng thể so sánh như lan đình tự cùng hàng thực thiết thì cái nào nhất cái nào nhỉ tiểu kiều thị nghe lại biết mình lại bị mà như xoay mòng mọc bà thang một tiếng không thể không tấm tắc ta sắp bị miệng lưỡi tuần tuần đánh bại rồi Nếu đã vậy thì các con cứ dùng bản lĩnh của mỗi người, chúng ta chỉ xem biết tốt hay không thôi. Mà Như lè lưỡi, Mạnh ổn Lan và chu Tố Khanh đều đã đặt bút viết. Hai người vốn tài trí hơn người, đầu giống nàng, chỉ biết khôn vặt. Mà Như cựp mắt, lộ tai hơi nóng lên. Có nhà hoàng thuật lại toàn bộ tình hình bên này cho Phó Tranh và Mạnh An, đặc biệt là đoàn đối thoại giữa Tiểu Kiều Thị cùng Mà Như được kể rất sinh động. Phó tranh nghe xong, sắc mặt thoáng nặng nề. Lời lẽ của cô nhóc này đúng là đủ sức khiến người khác choáng váng không thể cãi lại, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì phần lớn nàng chỉ đang tìm cớ thoái thác. E rằng, điểm lợi hại nhất của vị Mai Tam cô nương này là cái miệng chẳng cho đường sống cho ai. Phó tranh lắc đầu, mành ăn chắp tay. "Điện hạ, biểu mùi của ta nhỏ tuổi, khiến ngài chê cười rồi." "Không sao." Phó tranh dùng ánh mắt hờ hững trả lời. Sau thời gian một chén trà nhỏ, gia hoàng đem tác phẩm của ba vị cô nương đến. Một bức là Linh Phi Kinh kiểu chữ Tiểu Khải, một bức là Lan Đình Tự theo kiểu chữ Lệ. Bức cuối cùng viết câu thơ của tôi tự chim bằng kiểu chữ Hành. Phó tranh liếc mắt một cái, liền nhận ra chữ Tiểu Khải của Chu Tố Khanh. Chữ cũng như người, thành tú dịu dàng, không có gì bất ngờ. hắn quay đầu nhìn hai bước còn lại la đình tự được viết chưa tốt lắm theo chữ lệ hơi khó với nữ tử song nét chữ của bước này rất đoan trang trịnh trọng đầu tròn đuôi nhọn lực cổ tay không tồi xứng đáng vào hàng cao cấp bước cuối cùng thì phó tranh xem thật tỉ mỉ hắn hơi cau mày không nhìn được mà khẽ hát cười mà như nhàn rỗi đi theo mạnh ổn lan nghe tiểu kiều thị giảng bài Hôm nay bà dạy trung dung, cái này hơi khó với Mai Như, nàng mới nghe một chút, đã mơ màng sắp ngủ tới nơi. Nàng vừa cục đầu xuống, thì bọn nhà hoàng mang ba bức thư phát về, mai như vội vàng dựng lỗ tai lên nghe. Nhà hoàng đứng đầu nói, dị gia bảo ba bức đều tốt, nhưng nếu nhất định phải chọn bức tốt nhất thì là Linh Phi Kinh. Nghe vậy, chùa Tố Khanh liền khiêm tốn cười, với nàng ta mà nói, những lời khen người này không thấm vào đâu. Mạnh Uẩn làng vô cùng tức giận, trong lòng nàng ấy đang hung hăng mắng ca ca của mình. Mà như là người vui nhất, đừng một tiếng tốt thì không phải nhìn mặt chu Tố Khanh nữa. An biểu ca đúng là người tốt, nàng không khỏi cười trộm. Tiểu Kiều Thị lại hỏi, Yến Vương Điện Hạ nhận xét thế nào? Yến Vương Điện Hạ chưa chọn bức tốt nhất, chỉ bảo nếu nhất định phải chọn bức xấu nhất thì chính là bức viết thơ tô tử chim. Đời này khiến vẻ vui mừng trên mặt mai như đông cứng, nàng bất giác chất vấn. hắn có lý do không? Nhà hoàng kia thoáng do dự, rồi thần trọng đáp. Yến vương điện hòa nói, cầm kỳ thi họa chú trong bản tính từng cá nhân, thể hiện chân thật tính cách của mỗi người. Bức thư phá này mang dáng vẻ kệt cỡm nhất, chỉ biết lấu cá bắt trước, chứ, chứ chẳng ra hồn. Tình phó tranh này, dám bề nguyên si lời nàng nói. mà như nghiến ra nghiến lợi tức đến bốc hỏa hận không thể xé tàn tành cái khăn đang cầm Chùa tố khanh lời hay không nói chỉ biết nói lời dở càng cố tình an ủi nhưng mùi mùi yến vương điện hạ luôn khắc nghiệt mùi đừng để ý bụng mà như cam giận thầm nghĩ ai mướn người nói thầy hắn làm như hai người cùng một nhà không bằng phó tranh thích nhị tỷ của ta chứ có thích ngươi đâu sau khi trời mạnh phủ mà như càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng mất mặt. Xe ngựa sắp tới phủ đền quốc công, thì nàng lại chỉ thị xà ít, quay đầu xe. Ý thiền ngu ngơ hỏi, tiểu thư muốn đi mua cái gì à? Mua bút mật. Dù là kiếp trước hay kiếp này, mà như đều không thích cả văn lẫn võ, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ bản thân nên làm gì. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình phải đấu một trận ra trò. Xe ngựa Mai Phủ Tới một cửa hàng bán giấy bút Mai Như mới thò người xuống xe Vừa ngẩn đầu Đúng là an da ngõ hẹp Phó tranh và Chùa Tố Khanh Đang sánh bước bên nhau Rời khỏi tứ hỉ đường lửa dần bừng bừng trong lòng Mai Như Nàng tức muốn nghẹt thở Hiện tại chả hề muốn đối mặt với hai người này Nàng vừa định quay trở lại xe ngựa Thì Phó tranh với bộ dàng Xua đuổi người tới gần Chợt nghiêng đầu Ánh mắt lạnh lẽo thoáng lướt qua mũ trầm đầu của nàng Đã bị hắn thấy Nên mà như chẳng thể tránh mặt nữa Không thì nàng lại mang tiếng nhát gan. Nàng ung dung dẫm lên cái đôn mềm Rồi bước xuống xe mười 13 Nàng ung dung dẫm lên cái đôn mềm Rồi bước xuống xe Chùa Thố Khanh tới cầm một bức tranh Chân bước khoan thai đến gần nàng Nàng ta gọi Như mùi mùi Mà Như ghét nàng ta nhất, miệng cứng chào. chu Tỷ Tỷ Nàng đang muốn đi tới cửa hàng giấy bút, thì người nọ tiến lại gần hơn. Mùi mua giấy bút à? Nghĩ vậy, Mà Như nhẹ nhàng à một tiếng sau mũ trùm. Nàng hơi nghiêng đầu, chẳng khách khí mà cười nói. chu Tỷ Tỷ vui tính thật, không mua giấy bút thì ta đến đây làm gì? Bị đớt chắc như thế, nhưng vẻ mặt chu Tố Khanh không hề khó chịu, càng chẳng xấu hổ buồn bực. Nàng ta chỉ nói Ta cũng đang muốn mua một ít giấy bút Chúng ta cùng đi đi Tự hồ chợt nhớ tới phó tranh đang đứng phía sau Nàng ta nghe người bảo Mai Như Như mùi muội Vị này đã yến vương điện hạ Đã cố nhì tiểu thư của quý phủ Nàng ta quay sang phó tranh Thần trai ca ca Đây là tam cô nương của Mai Phủ Nói đến đây Nàng ta lại thêm vào Thần trai ca ca Hôm nay người thẳng thần nói chữ của Như Mùi Mùi viết không tốt là hơi quá đáng. Mấy lời này vừa thốt ra, liên khiến Ma Như khó chịu. Lý do thứ nhất, Mạnh ổn lang nói với ma Như rằng, chính vì tiểu thư nổi danh khắp kinh thành này đồn thổi chuyện Thiến Tị Nhi cùng Yến Vương Điện Hạ, còn tung tin vịt về nàng với phó thập nhất. Lý do thứ hai, tất nhiên là vì bức thư phát kia. Nhớ tới lời nhận xét của phó tranh. Mai Như lập tức buồn bực, hận không thể cạo trách mặt hắn. Nàng làm như không quen biết Phó Tranh, đứng từ xa hành lễ, tham kiến Điện Hạ. Nàng nói, Đa Tạ Điện Hạ hôm đó là cứu nhị tị của dân nữ, Mai Phủ vô cùng cảm kích. Phó Tranh nhìn Mai Như đứng đằng kia, ghi ngẫm từng lời nàng nói. Hắn chỉ cảm thấy điều bộ vờ vĩnh nghiêm trang của nàng buồn cười, nhưng do không tiện vạch trần nên mới cùng Mai Như diễn kịch. Tạm cô nương khách khí, phó tranh khẽ gật đầu, giọng vẫn lạnh lung. Ta chỉ tiện tay làm thôi, chẳng đáng nhắc đến. Hắn vừa dứt lời, đã thấy mài như thông thả quay mặt về phía chu tố khanh. chu tỷ tỷ, Yến vương Điện Hạ thật nhân hậu, giàu lòng nghĩa hiệp, ngay ấy cố một bạn người mà chỉ bảo là tiện tay làm, chẳng đáng nhắc đến. chu tố khanh nghe vậy chỉ điềm đạm cười, nàng ta đang định tân bốc phó tranh. thì nghe Mai như nói tiếp. Tuy nhiên, nếu có người lúc nào cũng nhắc đến việc Yến Vương Điện Hạ cứu nhị tỷ thì lại thành ra Điện Hạ cố ý tạo dựng thanh danh tốt mới cứu người. dứt lời, nàng dịu dàng nhìn Chu Tố Khanh mà cười. Nhưng Chu Tố Khanh lại cười không nổi. Những câu mà như nói cực kỳ lợi hại. Đầu tiên dụ Phó Tranh nói tiện tay làm tiếp theo lại mượn lời này chèn ép những tin đồn Chu Tố Khanh tung ra. Cuối cùng lại nhóm ngầm châm chọc phó tranh, nói hắn chỉ sợ đang cố ý tạo dựng thanh danh tốt. Phó tranh ngẩn người, đôi mắt nheo lại, nặng nề nhìn mai như. Hiện giờ tuy trời chưa tối, nhưng đã có chủ tiệm treo đèn linh. Cô nhóc đang đứng giữa ánh sáng lờ mờ. Nàng chưa trổ mã, chỉ đứng cao hơn eo hắn một chút. Hôm nay nàng mặc áo hồng nhạt, theo vô vàng đóa hoa, phối cùng váy lụa màu hồng đào. dáng người nàng nhỏ bé cô mặt dấu dưới mũ trùm nên không thấy rõ mặt mũi. Xong Phó Tranh biết cái miệng kia rất lợi hại, chẳng biết Toàn Kinh Thành có ai nhanh mồm dẻo miệng bằng nàng không. Mai Như ở đối diện vẫn cười hờ hững. Nàng nhanh chóng hành lễ rồi không tiếp tục để ý hai người kia nữa mà một mình đi tới cửa hàng giấy bút. Được nữa đường, nàng bỗng nhiên dừng lại. Phó Tranh hơi nhíu mày, ánh mắt Mai Như nhìn thẳng vào hắn Dù cách một lớp mũ trùm bồng bềnh, Phó tranh vẫn có thể cảm nhận được Ánh mắt thằng thắng kia Như hai thanh đao nhỏ Xẹo thịt trên mặt hắn Vậy kế tiếp Hắn ngày mai như chùa dương cất tiếng Đa tạ điện hạ hôm nay chỉ bảo dần nữ không dám quên Chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng Câu này là nghiến răng Nghiến lợi nói ra Nàng không dám quên ở điểm nào chứ Có mà hận không thể uống máu Ăn thịt hắn Phó trành khẽ bật cười Khi hắn cười Khóe mồi nhếch lên Đôi mắt đen sáng như sao hơi cong Màu đen ấy giống như giọt mực Rơi xuống từ đầu bút của một người Dùng vô vàng yêu thương để viết chữ Giọt mực lặng lẽ Rơi xuống mặt nước Tạo nên từng lớp sóng dao động lòng người Đủ để đánh tan đa phần khí lạnh Trên người hắn Nhìn từ xa còn tưởng hắn ấm áp Mà như thoáng cứng đờ người gấp gáp cúi đầu đi vào cửa hàng. Chùa Tố Khanh ngượng chả dám theo sau, nàng ta xoay người ảo não nói với Phó Tranh. Thần trai ca ca, mai tao cô nương hình như không thích ta lắm. Ta không biết bất cẩn đụng chà mùi ấy khi nào, lần này khiến người chịu liên lụy rồi. Phó Tranh nghe xong, nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Không sao. Khi về phủ, hắn đến thư phòng như thường lệ. Phó Thành hiện tại là một vương gia nhàn hạ. Tuổi còn trẻ lại không có công việc phải làm, thường ngày cũng chỉ qua lại với đám học sinh trí thức. Đầu năm hắn cầu thánh thượng cho phép đi ba quân danh lớn mấy tháng, nhưng vài ngày trước lại bị giam ba câu của thái tử bắt quay về. Thế nên giờ phó tranh ăn không ngồi rồi, chỉ làm chút chuyện giết thời gian. Hôm nay hắn đang lật nhanh qua một tuyển tập thơ, đúng lúc bắt gặp câu thơ do tô tử chim viết. Đại gian đông khứ lãng đào tẩn không biết vì sao hắn bỗng nhớ đến bức thư pháp mà như viết vào ban ngày phó tranh thoáng nghĩ ngợi rồi gấp sách lại gọi người vào hầu hạ mài mực thạch đồng đang chờ bên ngoài bèn đi vào hắn vừa mài mực vừa tò mò hỏi sao hôm nay cha lại có hứng thú viết chữ phó tranh viết chữ cực đẹp ngay cả thánh thượng cũng ngợi khen không ngước nhưng hắn hiếm khi viết vì muốn nâng cao giá bán câu hỏi thốt lên khi hắn vừa nhấc bút phó tranh lạnh lùng liếc một cái thạch đông tức khắc im miệng một tay hắn giữ tay áo rộng một tay chấp bút cây bút trồng bay phượng múa nhẹ nhàng tự mây trôi hai cầu thờ lùa loát hiện lên nét chữ cứng cáp mạnh mẽ thật sự rất đẹp đợi hắn dừng bút thạch đông nghe người nhìn âm thầm đọc trong đầu sơn hạ làng nhà đoạn tẩm khê từng gian xa lộ tịnh vô nê là thơ Lúc Về Già của Tô Tử Chim. Phó tranh các bút xuống, chăm chú nhìn hai câu thơ, rồi sai Thạch Đông. Đốt đi. Đốt? Thạch Đông kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phó tranh ự một tiếng, rồi là cầm quyển sách mới nảy đặt trên giường gần cửa sổ phía Nam. Tờ lụa mềm mại uốn lượn thả xuống, càng làm bật lên bóc dáng cao ráo của nam nhân. hắn nói, Viết không tốt thì giữ lại cũng vô dụng Chỉ thấy chướng mắt Thạch đồng tặc lưỡi "Da à, đến ngàn còn viết không tốt Thì e rằng dưới bầu trời này Chả mấy ai viết tốt Nếu mà như nghe được những lời này Của phó tranh Sợ là phải cố nén giận Hôm nay nàng bị ốt ức Không ngủ nổi nên cứ lăn qua lăn lại Trên giường Đồng tỉnh này đánh thức tỉnh cầm đang các đền bên ngoài Nàng ấy đốt nến đi vào trong Tiểu thư nghe thấy khó chịu à mà như giận dữ ngồi dậy bảo màn bút mực tới đi. hiện giờ trên người nàng là bộ áo ngủ xanh ngọc tĩnh cầm sợ nàng lạnh bèn mau chóng phủ thêm áo khoác cho cô nương rồi mới chuẩn bị chu đáo bút mực đặt lên bàn tiết trời ban đêm rất lạnh gió bớt thổi khiến cửa sổ kêu cọt kẹt tĩnh cầm đứng bên cạnh vừa xoa tay vừa chọc thang trong lò sưởi để có thêm chút hơi ấm Mai Như cầm bút viết mà Như cầm bút viết là câu thơ kia của Tô Tử Chim Sau khi viết xong, nàng cẩn thận đọc dưới ánh đen Nếu hỏi mà Như lý do chọn bài thơ này thì bởi vì ngày ấy ở Chùa Liên Hương, nàng ngắm nhìn giang sơn bao la hùng vĩ non sông mỹ lệ, tâm tình nàng đột nhiên cởi mở nhất thời hoài niệm hai câu thơ kia Hôm nay khi thi viết chữ nàng chợt nhớ tới và cảm thấy dùng kiểu chữ hành thật sự phù hợp Vừa phóng khoáng rộng mở Vừa vô tư trong sáng Lúc ấy mà Như cực kỳ đắc ý Ai ngờ lại bị phó tranh Chề ba chữ nàng không đáng một đâu Bây giờ nhìn lại mà Như hơi hiểu Tại sao phó tranh lại nói chữ nàng cờ cẩm, Chỉ biết lấu cá bắt trước Hắn nhìn thấu các khuôn vặt của nàng Mặt mà Như đỏ ửng. Lần thứ hai cầm bút Nàng rầu rĩ nhìn tờ giấy trắng Không viết nổi lấy một chữ Hôm sau đến mạnh phủ chùa tố khanh không có mặt mà như thở vào nhẹ nhõm nàng nũng nịu nói với tiểu kiều thị dì tuần tuần mong người chỉ dẫn không biết chữ tiểu kiều thị không nhìn nàng chỉ a một tiếng rồi cười nói hôm qua có đứa nhóc nói nàng hùng hồn lý lẽ muốn làm một góc hoa lớn lên thuận thất tự nhiên không muốn bị gò bó mà như vội vàng nịnh hót dì con không thích bị gò bó nhưng vẫn ngóng trong đường học hỏi chút đỉnh từ gì Hưởng thụ còn chẳng hết ấy chứ. Tiểu kiều thị lắc lắc đục, không khỏi thở dài. Tốt xấu gì, tuần tuần già nói hết rồi, dì cũng chỉ biết bái phục chịu thua. Cần nhắc trong giây lát, bà lại nói, tuần tuần, dì không có thời gian để làm nhi chị bảo con đi. Mạnh Uẩn Lan xì cười. Tuần tuần đồng ý không? Lúc đó ta chính là sư phụ của ngươi. Mà Như cười tươi rói, sao không đồng ý chứ mọi người đều là sư phụ của ta thì càng tốt ai cũng có sở trường sở đoản riêng mà như tuy kêu căng nhưng hiểu rõ khả năng bản thân chưa tới đâu nàng cũng sở hữu tấm lòng có thể chứa đựng tất cả mọi người chỉ là nàng không thể chấp nhận người từng tổn thương mình từ hôm đó mà như bắt đầu tới mạnh phủ luyện chữ nàng chăm chỉ đi hàng ngày vui tươi hớn hở tinh thần sáng láng khi đến thỉnh an lão tổ tông đỗ thị không quên nhắc nhở ở phụ người khác cũng phải nhớ tuần theo quy cũ biết à biết ạ mai nhường ngây thơ cười khoe khà khoe khoang hỏi là tổ tông có ngày nào mà cháu không tuần theo quy cũ đâu đỗ thị lắc đầu thật sự hết cách với vị tôn nữ ruột thịt này ở phòng bên kia mai thính đã gần như khỏi hẳn nàng ấy cả ngày thấy mai như vui vẻ liền này nỉ đỗ thị Lào Tổ Tông, cháu cũng muốn ghé chỗ gì học chút bản lĩnh? Cháu học mấy thứ vô dụng đó làm gì? lão Tổ Tông oán trách A du, thân thể cháu ốm yếu, cứ ở nhà dưỡng bệnh Trong phố cũng có phụ tử, cháu không cần lo Mai Tiến nghe vậy chỉ cười cười, im lặng, không nói tiếc nữa